Thế nhưng đến một hôm khi tôi đang làm ở nhà hàng thì Lisa và bạn cô ta lại đến. Tôi thì không muốn ra phục vụ cô ta đâu nhưng giờ này quán khá đông khách tất cả nhân viên đều bận nên tôi buộc phải đi lại chỗ Lisa. Xin chào quý khách không biết quý khách muốn dùng gì ạ? Tưởng là ai? Hóa ra người quen à? Nói đến đây Lisa dừng lại cô ta quay sang nhìn bàn của mình chỉ tay về phía tôi rồi bảo: "Bọn mày biết nó là ai không?" "Mày không nói, bọn tao làm sao biết được là ai thế, mau nói ra xem nào." "Được rồi, tao nói ngay đây. Nó chính là một con ca ve, chuyên đi dụ dỗ đàn ông, ngày trước nó dụ dỗ anh Hưng nhà tao đấy. Nhưng không ngờ ông ấy không thích lại còn đuổi đi như một con chó. Bây giờ chắc không tìm được người nào giàu có để dụ dỗ." Nên đi làm cái nghề phục vụ này tạm đấy mà. Nói đến đây, Lisa dừng lại quay sang nhìn tôi nhách mép. Tao nói thế đúng với bản chất của mày không Quỳnh? Nhìn bộ dạng đắc ý và những lời Lisa vừa nói mà máu trong người tôi sôi lên sùng sụp. Chỉ muốn vùng tay tát cho cô ta một phát. Nhưng vì sợ sau khi tôi đánh khách sẽ bị quản lý đuổi việc nên cố gắng cắn răng nhẫn nhịn. Mày nói nhăng nói cuội như thế đủ rồi đấy, chỗ này là chỗ ta làm việc, mày đừng có kiếm chuyện ở đây. Tao cứ thích kiếm chuyện đấy, mày làm gì cho tao xem? Sức chịu đựng của tao có giới hạn, nếu mày không muốn ăn thì biến đi. Dứt lời tôi xoay người đi vào trong, thế nhưng khi vừa đi được vài bước thì lại nghe tiếng quát của Lisa từ sau vọng đến. Đứng lại, mày đứng lại đấy cho tao. Khách đến đây ăn mà nhân viên phục vụ thái độ như thế à? Bước chân đang đi của tôi chợt khựng lại. Tôi hít sâu vào một hơi, cố gắng đè nén cơn tức giận. Tôi quay người lại, chỗ Lisa nhẹ nhàng đặt cuốn menu xuống bàn rồi nói. Quý khách muốn ăn gì vui lòng gọi món. Lisa nhìn tôi, vẻ mặt đầy đắc ý. Cô ta cầm lấy cuốn menu chỉ tay vào từng món mà mình muốn gọi. Lấy cho tao món này, món này, món này. Tôi ghi ghi chép chép xong các món chuẩn bị xoay người vào trong để order thì Lisa lại bảo Khoan đã, bây giờ tao lại không thích ăn mấy món đấy nữa mày đổi món khác cho tao. Tôi hít sâu vào một hơi cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh tôi quay lại bàn của Lisa và nói muốn đổi món nào nói đi món này món này món này hết chưa? rồi tôi không nói gì cả mà quay người đi vào trong Thế nhưng khi đi được vài bước thì Lisa lại bảo. Khoan đã, tao lại đổi ý muốn gọi món khác. Lúc này tôi không thể tiếp tục nhẫn nhịn cô ta thêm được nữa. Tôi quay người đi lại bàn của Lisa, chứng mắt nhìn cô ta. Này, mày đang cố tình chơi tao phải không? Phải, là tao cố ý đấy, thì sao nào? Lisa hất mặt nhìn tôi đầy thách thức. Nhìn bản mặt của cô ta, tôi tức run. Tôi nắm chặt hai bàn tay lại, sau đó quay mặt nhìn ra cửa, gọi chú bảo vệ. Chú ơi, ở đây có chó dại chạy đến, chú lôi cổ nó ra ngoài đi chú. Mày! Lisa tức đến tím mặt, mấy cô bạn đi cùng nghe tôi nói thế thì cười khúc khích. Cô ta vừa tức vừa bẽ mặt nên lập tức trừng mắt quát. Cười gì mà cười, ngậm mồm hết đi. Nói rồi Lisa ngẩng mặt lên nhìn tôi. Mày bảo ai là chó đấy hả con kia? Tao đâu có nói tên mày. Là mày tự nhột nên lên tiếng đấy chứ. Mày có tin tao tát vào mặt mày không con danh? Có ngon thì làm tao xem. Mày... Lisa đưa tay lên cao định tát tôi. Nhưng khi bàn tay cô ta còn chưa kịp chạm vào mặt tôi thì đã có một bàn tay khác chụp lấy. Tôi mở to mắt kinh ngạc không nghĩ là hưng lại xuất hiện ở đây. Anh lướt mắt nhìn tôi một cái rồi nhìn Lisa. Làm gì đấy? Em, em, em không làm gì cả. Tại cô ta định đánh em trước. Cô ta còn mắng em là chó dại nữa. Nếu anh không tin, có thể hỏi bạn em mà xem. Đám bạn của cô ta vừa nghe đến đây thì lập tức lên tiếng bênh vực. Phải đấy. Tại cô nhân viên đó chửi Lisa trước đây anh Hưng. Chính tai bạn em nghe thấy. Đấy, anh thấy không? Em đến đây ăn chứ đâu phải để kiếm chuyện với cô ta đâu. Tại cô ta gây sự với em trước cơ mà. Anh phải tin em chứ. Hưng im lặng không nói gì. Lúc này quản lý hớt hải chạy đến dè dặt nhìn Hưng. Xin lỗi ông. À không, xin lỗi quý khách. Không biết tôi có thể giúp gì được cho mọi người ạ? Nhân viên này phục vụ không vừa ý. Đổi người khác đi. Vâng. Quản lý đưa tay vẫy vẫy một bạn nhân viên đứng gần đó đến rồi bảo. Em ở đây phục vụ cho khách đi. Mọi người cần gì, cứ bảo với em nó nhé. Mặt mũi Lisa tức giận đến khó coi, nhưng vì có Hưng ở đây nên đành phải miễn cưỡng gật đầu. Được rồi, vậy không còn việc gì nữa, tôi xin phép. Tôi lịch sự chào quản lý và Hưng, sau đó thì quay người đi vào trong. Kể từ lúc gặp anh đến giờ, tim tôi cứ đập điên loạn cả lên. Tôi đi vào nhà vệ sinh rửa qua mặt mũi, rồi đứng trong đấy một lúc. Đợi đến khi bình tĩnh lại tôi mới bước ra ngoài Tôi vừa đi được một đoạn Đã nhìn thấy Hưng Anh đứng tựa lưng vào tường Hai tay khoanh trước ngực Chỉ trong một thời gian ngắn không gặp Mà nhìn Hưng có vẻ ốm hơn trước rất nhiều Tôi hít vào một hơi cố tỏ ra bình thường nhất Mà đi về phía Hưng Anh thấy tôi đi đến thì bảo Nói chuyện với tôi một lát Tôi gật đầu thay cho câu trả lời Sau đó đi theo Hưng ra bên ngoài Vừa ngồi vào xe ô tô, anh đã quay sang nói với tôi một câu không đầu không đuôi. Giá bao nhiêu? Gì cơ? Mặt tôi nghệt ra chẳng hiểu là Hưng đang muốn nói đến chuyện gì cả. Hưng nhìn tôi kiên nhẫn lặp lại câu nói vừa rồi một lần nữa. Tôi hỏi giá bao nhiêu? Cái gì giá bao nhiêu anh nói rõ ra xem nào? Ngủ với cô. Thì giá bao nhiêu? Tôi mở to mắt kinh ngạc nhìn Hưng. Không nghĩ anh lại có thể thốt ra những lời như thế Cảm giác thất vọng bao trùm lấy trái tim tôi Hóa ra từ trước đến giờ Hưng có cùng suy nghĩ về Lisa và mẹ của mình Anh cũng xem tôi là loại phụ nữ đu bám vào đàn ông Và dùng thân mình để kiếm tiền Nếu bây giờ tôi có giải thích Thì chắc chắn Hưng cũng sẽ không tin Vậy nên nếu anh đã nghĩ tôi là loại người như thế Thì tôi cũng chẳng cần tỏ ra thanh cao làm gì Tôi hít sâu vào một hơi, đem không khí từ bên ngoài ép đầy lồng ngực. Tôi đưa mắt nhìn thẳng vào mặt Hưng, thái độ vô cùng bình thản, tôi nói. Giá của tôi tùy thuộc vào yêu cầu của anh. Ví dụ như là chỉ quan hệ bình thường thì tầm một triệu, làm cho anh sung sướng thì vài triệu, bệnh hoạn một chút thì vài chục triệu. Tôi nói đến đây thì dừng lại, sau đó cố tình hất mặt nhìn Hưng hỏi. Không biết nhu cầu của anh thuộc loại nào để tôi còn biết đường mà báo giá. Khi tôi vừa dứt lời đã nhìn thấy ánh mắt của Hưng. Nhìn tôi đầy tức giận. Ít hầu anh lên xuống rất nhiều lần như đang cố gắng kiềm chế. Một lúc sau anh nhìn tôi chậm rãi nói. 50 triệu, tôi bao cô cả tháng. Làm đủ các kiểu mà cô vừa nói. Nghe được câu nói này của Hưng tôi khẽ cười. Một nụ cười chua chát trong lòng cảm thấy đau đớn và đầy tổn thương Tôi bấu chặt tay lại Cố gắng giữ bình tĩnh đưa mắt nhìn hưng 50 triệu cho cả tháng anh keo kiệt quá đấy Ít ra phải từ con số hàng trăm trở lên chứ 500 triệu Cô đáp ứng toàn bộ nhu cầu của tôi Sao nào? Giá này thỏa đáng cho cô chưa? Được Giá này nghe có vẻ tốt hơn đấy Nhưng tiếc là tháng này tôi bận rồi Đợi khi nào chống lịch tôi sẽ liên hệ lại với anh sau. Khi đó nhớ đừng hạ giá đấy nhé. Hương nhìn tôi với ánh mắt đầy thất vọng. Bàn tay siết chặt lê vô lăng đến mức các khớp trở nên trắng bệch. Anh im lặng một lúc rất lâu. Rất lâu sau đó anh mới thở hắt ra một tiếng rồi bảo. Nó trả cho cô bao nhiêu. Tôi trả cho cô gấp đôi. Hủy lịch với nó đi. Tôi không muốn dùng chung với người khác. Xin lỗi, tôi có nguyên tắc nghề nghiệp của mình. Ai bao trước thì tôi phục vụ trước Không có trường hợp ngoại lệ Nếu anh muốn bao tôi thì đợi lần sau Còn không thì có thể tìm người khác Bây giờ tôi còn phải làm việc Không nói chuyện lâu với anh được Tạm biệt Dứt lời tôi không đợi Hưng trả lời Đã mở cửa bước xuống xe Đi thẳng một mạch vào trong nhà vệ sinh Lúc này tôi mới có thể thả lỏng mình Mà không cần phải gồng lên như nãy giờ nữa Nghĩ đến những lời Hưng vừa nói Một giọt nước mắt từ trong khóe mi vô thức rơi ra. Đau lòng và nhục nhã. Tôi không nghĩ chúng tôi gặp lại anh. Lại nói với tôi những lời đau lòng như thế này. Tôi lấy tay lau vội giọt nước mắt của mình. Nhìn mặt mình ở trong gương. Tôi nở một nụ cười gượng gạo. Trên đời này đúng là những chuyện không nghĩ đến. Nó lại thường hay xảy ra. Đứng trong nhà vệ sinh thêm một lát nữa. Đến khi bình tĩnh hơn một chút tôi mới quay trở lại ra ngoài. Lúc này Lisa và đám bạn của cô ta không còn ở trong quán nữa. Tôi cứ nghĩ quản lý sẽ mắng mình về chuyện ồn ào vừa rồi. Nhưng hình như không phải. Quản lý vẫn đối xử với tôi như mọi ngày. Anh ta không cằn nhằn hay la mắng tôi một câu nào cả. Tôi đoán có lẽ khi nãy quản lý cũng đã nhìn thấy mọi chuyện. Biết đó không phải là lỗi của tôi nên mới dễ dàng bỏ qua như vậy. Những ngày tiếp theo sau đó, mọi thứ lại bắt đầu bình yên trở lại. Lisa, Thành và Hưng đều không ai xuất hiện trước mặt tôi thêm một lần nào nữa. Tôi cứ tưởng cuộc sống của mình đã quay về với quỹ đạo cũ. Thế nhưng một tháng sau đó, khi tôi vừa rời khỏi nhà hàng được một đoạn, thì bị ba bốn chiếc xe máy ép sát vào lề đường. Một đám con gái mặt mũi dữ tợn đã vậy còn xăm đủ thứ. Từ trên xe bước xuống. Chúng đứng chặn trước đầu xe của tôi. Một tên trong số đó nhìn tôi hất mặt bảo. Ê con kia, mày thích cướp chồng của người khác lắm đúng không? Tôi nghĩ bọn chúng nhận nhầm người nên lên tiếng giải thích. Bạn nhầm người rồi, tôi làm gì có cướp chồng của ai? Nhầm cái con mẹ nhà mày. Mày tên là Quỳnh, sinh viên đại học kinh tế và làm thêm tại nhà hàng XX phải không? Tôi mở to mắt kinh ngạc. Trong lòng cảm thấy vô cùng thắc mắc Không biết tại sao bọn chúng lại biết rõ về tôi như thế Không những biết tên tôi Mà còn biết cả chỗ làm việc lẫn học tập nữa Không có lý nào tôi lại trùng nhiều thứ với người khác như vậy được Tôi nhìn bọn chúng gật đầu bảo Đúng là tôi, nhưng mà tôi không cướp chồng của ai cả Các cô có nhầm lẫn gì không? Mai còn chối Rõ ràng trong điện thoại của chồng ta là bản mặt của mày Nhầm là nhầm thế nào? Nói đến đây, cô ta quay sang mấy người đi cùng mình rồi quát ầm lên. Bọn mày đập chết mẹ nó cho ta, xem nó còn trối cãi được nữa không? Khi cô ta vừa dứt lời thì cả đám tiến lại gần tôi. Ngày trước tôi cũng đã từng đánh nhau một vài lần nên cũng có chút kinh nghiệm. Tôi biết mình cần đánh chỗ nào để thắng đối phương. Nhưng mà lúc ấy là một trọng một, còn bây giờ chúng có đến tận bảy tám người. Còn tôi chỉ có một mình. Đánh nhau trong tình cảnh này chẳng khác nào lấy trứng trọi vào đá. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh để tìm người giúp đỡ. Nhưng hôm nay số tôi đúng là đen thật. Tôi nhìn đi nhìn lại cũng không thấy ai đi ngang qua đây cả. Lúc này bạn chúng đã đi đến chỗ tôi. Thấy vậy tôi lập tức lên tiếng. Dừng lại nếu không tôi la lên đấy. Mày thử la lên tao xem nào. Có ai không cứu tôi với, cứu tôi với. Dường như chẳng ai nghe thấy tiếng cầu cứu của tôi cả. Bọn chúng thấy thế thì cười phá lên. Sau đó cả bọn lao đến đấm đá túi bụi vào người tôi. Đứa thì nắm tóc, đứa thì tát vào mặt, miệng thì liên tục chửi rủa. cái loại đĩ thoát cướp chồng người khác, đập chết mẹ nó đi. Bọn mày điên à? Tao đã bảo là tao không cướp chồng của ai rồi còn gì. Mau dừng tay ngay lại đi. Dừng này, dừng này. Cứ một câu dừng này, dừng này. Là một bàn tay được bọn chúng giáng vào mặt tôi, đau đến mức xây sầm mặt mày. Tôi rất muốn thoát ra khỏi bọn chúng, nhưng không cách nào để thoát được, chỉ có thể gào mồm lên. Bọn mày có dừng lại không? Tao báo công an bắt hết bọn mày bây giờ. Mau dừng tay ngay lại đi. Bọn tao sợ quá cơ, mày muốn báo cảnh sát không có đĩ. Mẹ chúng mày điên à? Tao đã bảo tao không cướp chồng của bọn mày rồi cơ mà. Tao còn chả biết cái thằng mà bọn mày nhắc đến là ai nữa, nói gì đến việc cặp kè với nó. Mày còn già mồm, chính mắt tao trông thấy ảnh bọn mày tình tứ với nhau trong điện thoại của nó đấy nhá. Một con khác nói chen vào, không cần nói nhiều với nó. Bọn mày lột sạch quần áo trên người nó ra đi, để xem lần sau nó còn dám cướp chồng người khác nữa không. Phải đấy, lột đồ của nó ra đi. Bọn chúng nói đến đây lập tức đưa tay xé toạc chiếc áo sơ mi trên người tôi làm lộ ra bầu ngực căng tròn đẫy đà. Nhưng may là vẫn còn chiếc áo ngực. Tôi sợ chúng nó sẽ xé luôn chiếc áo ngực của tôi, nên vội đưa tay ôm chặt lấy ngực mình rồi gào lên. Dừng lại, cùng là phụ nữ với nhau mà bọn mày làm thế à? Lương Tâm bị chó đi thám mất rồi à? Bạn tao làm quái gì có Lương Tâm? Bạn nó nói đến đây thì cười ẩm lên, sau đó một con trong số chúng nó bảo, Bọn mày tránh sang một bên đi, để tao giạch nát mặt nó ra xem. Lần sau có còn đi dụ dỗ chồng người khác nữa được không? Cả bọn lập tức dừng tay lại. Một người trong số bọn chúng rút trong túi ra một chiếc dao lam sáng bóng. Cô ta nhìn tôi nhách mép. Mặt mũi xinh như thế này mà bị hủy thì đúng là phí. Nhưng biết làm sao được. Ai bảo mày ngủ với chồng của tao? Nhìn chiếc dao lam bén ngót trước mặt tôi cảm thấy rùng mình. Chỉ cần nghĩ đến việc lưỡi dao ấy chạm vào mặt mình là tôi đã toát cả mồ hôi rồi. Này, mày đừng có làm bậy đấy. Bỏ dao xuống đi có gì thì từ từ nói. Cầm ngay cho tao, mày không có quyền lên tiếng ở đây. Dứt lời cô ta đưa dao lam lên, sau đó hạ xuống. Theo phản xạ tôi ôm lấy mặt mình. Chiếc dao lam từ từ hạ xuống. Khi nó chuẩn bị chạm vào mặt tôi thì có một bàn tay giữ chặt lấy. Bóng sáng quen thuộc lập tức đập vào mắt tôi. Anh ta chửi thầy một tiếng. Mẹ kiếp. Hưng hất mạnh tay cô ta ra sau, rồi gần giọng nói đúng một từ. Cút. Một luồng khí lạnh từ người anh toát ra, khiến cho người đối diện cảm thấy rùng mình. Bạn chúng nhìn Hưng dè dặt bảo. Nó cướp chồng tôi thì tôi đánh, không liên quan đến anh. Anh mau tránh ra, đừng làm anh Hùng cứu mỹ nhân ở đây. Hưng không quan tâm đến những lời bọn chúng vừa nói. Anh hít sâu vào một hơi như đang cố gắng giữ bình tĩnh để không ra tay đánh phụ nữ. Hưng đưa mắt quét tất cả bọn chúng một lượt, sau đó thì chậm rãi lên tiếng. Lập tức cút khỏi đây, trước khi tôi đổi ý ra tay đánh phụ nữ. Cút. Ánh mắt anh đỏ ngầu như thể muốn giết người, những sợi gân xanh trên trán bắt đầu giật giật. Tôi sợ cứ tiếp tục như thế này. Hưng không giữ được bình tĩnh mà ra tay đánh bọn chúng. Đang định lên tiếng can ngăn thì anh lại đưa mắt nhìn về phía tôi. Ánh mắt Hưng nhìn tôi rất dịu dàng không giống như khi nãy anh nhìn bọn chúng. Lúc này cả bọn đưa mắt nhìn về phía tôi thái độ không còn hùng hùng hổ hổ như khi nãy nữa mà bắt đầu hạ giọng một đứa trong số chúng nó chỉ tay về phía tôi rồi bảo lần này xem như là bọn tao cảnh cáo. Nếu còn lẽo phán với chồng tao nữa thì đừng trách. Lúc đó có trời cũng không cứu được mày đâu, rõ chưa? Nói đến đây cô ta quay sang mấy người bên cạnh. Đi thôi bạn mày. Dứt lời cả đám leo lên xe máy phóng vụt đi. Cả con đường vốn đang yên ắng, vì tiếng nẹt bô của bọn chúng làm cho náo loạn. Sau khi tất cả đi rồi, chỉ còn lại tôi và Hưng ở lại. Lúc này tôi mới sực nhớ ra nửa thân trên của mình để trống. Tôi ngại quá vội trồm người về phía trước, nhặt lấy chiếc áo sơ mi của mình, vừa bị bạn chúng ném xuống đường để mặc vào người. Thế nhưng khi bàn tay vừa chạm đến chiếc áo sơ mi, thì cơ thể đã được một chiếc áo vest của ai đó phủ lên. Hưng không nói gì cả, chỉ lặng lẽ khoác áo lên người của tôi. Tôi ngẩng mặt lên nhìn, cùng lúc bắt gặp ánh mắt Hưng đang nhìn mình, ánh mắt anh nhìn tôi rất phức tạp. Để Hưng nhìn thấy mình trong tình cảnh thế này. Thật sự rất xấu hổ. Nhưng vì không muốn không khí trở nên gượng gạo. Nên tôi khẽ hắng giọng một tiếng. Sau đó cố tỏ ra như không có chuyện gì mà nói. Cảm ơn anh. Hưng không quan tâm đến lời cảm ơn của tôi. Mà lên tiếng nói một câu không đầu không đuôi. Có sao không? Nghe câu nói này của Hưng. Trong lòng tôi chợt dâng lên cảm giác tủi thân. Cổ học nghẹn ứ như có thứ gì đó chặn lại. Tôi rất muốn gào lên khóc thật to, cho thỏa nỗi ấm ức mà mình đã chịu. Nhưng lại sợ khi tôi khóc trước mặt Hưng, anh nghĩ tôi đang cố tình tỏ ra tội nghiệp để nhận lấy sự thương hại từ anh. Nghĩ đến đây tôi cố gắng nuốt ngược tất cả vào lòng, sau đó nhìn Hưng lắc đầu bảo. Tôi không sao cả, tại sao anh lại biết tôi ở đây? Tình cờ đi ngang qua. Dứt lời Hưng đưa mắt nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân. Sau đó không nói thêm bất cứ lời nào nữa, mà im lặng không người bế tôi lên. Việc làm của anh làm cho tôi có chút bất ngờ, nhưng hơn hết là tôi cũng nhớ cảm giác được anh bế như trước đây. Tôi không đẩy Hưng ra mà chỉ khẽ nói. Tôi tự đi được, anh đẩy tôi đi xuống đi. Nếu không muốn rơi xuống đất thì ngồi im đi. Tôi im lặng ngoan ngoãn ở trong vòng tay Hưng, cảm nhận lại hơi ấm từ cơ thể anh toát ra. Hưng bế tôi đi thẳng về phía xe ô tô của mình. Lúc đặt tôi ngồi xuống ghế, bàn tay Hưng vô tình chạm vào cánh tay tôi. Lúc này tôi cảm thấy có cái gì đó ươn ướt, ướt. Theo phản xạ tôi lập tức đưa ánh mắt nhìn xuống. Liền trông thấy một giọt máu đỏ vừa rơi xuống cánh tay. Lạ thật máu gì đây nhỉ? Nếu tôi bị thương, tại sao lại không thấy đau? Tôi lấy tay lau đi giọt máu trên tay mình thì không thấy ở đó có bất cứ dấu vết gì là bị thương cả. Lúc này tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng ở đây. Lập tức đưa mắt nhìn về phía Hưng. Anh thấy tôi nhìn đột nhiên lại đưa tay mình ra phía sau. Hắng rọng một cái rồi bảo, thắt xe an toàn đi, tôi đưa cô về. Nói rồi Hưng không đợi tôi trả lời, đã xoay người vòng qua ghế lái. Vừa ngồi vào xe anh đã nhanh tay tắt đi bóng đèn, Cả khoang xe lập tức chìm trong bóng tối. Tôi im lặng không nói gì cả. Đợi cho xe chạy được một đoạn mới bất ngờ đưa tay mở đèn lên. Lúc này đập vào mắt tôi chính là bàn tay của Hương đang chảy máu. Máu dính cả vào vô lăng. Nhìn thấy anh vì mình mà bị thương. Trong lòng tôi cảm thấy vừa xót vừa ái náy. Lúc này Hương dường như nhận thấy sự khác thường từ tôi. Anh quay mặt sang nhìn thấy tôi đang nhìn chằm chằm vào tay mình. Thì vội giấu đi nơi khác. Nhìn tôi làm gì? Nhìn về phía trước chỉ đường về nhà cô cho tôi. Tôi thở hắt ra một tiếng rồi nặng nề bảo. Sao anh bị thương mà không nói với tôi? Anh mau đến bệnh viện đi. Máu chảy nhiều như thế không tốt đâu. Tôi không sao. Có bị gì đâu mà phải đến bệnh viện. Không bị gì mà máu chảy ướt cả vô lăng thế kia. Nói đến đây tôi dừng lại rồi bắt đầu hạ giọng. Hưng, nghe lời tôi đến bệnh viện đi. Nếu lỡ anh xảy ra chuyện gì thì tôi... Thì cô làm sao? Thì tôi sẽ rất đau lòng. Tôi rất muốn nói mấy lời đó với Hưng, nhưng lại không đủ can đảm. Cuối cùng đành phải bảo, thì tôi sẽ cảm thấy ái nái chứ sao? Dù gì anh cũng vì tôi mới bị thương. Ánh mắt Hưng nhìn tôi sượt qua vài tia thất vọng. Anh thở hắt ra một tiếng rồi bảo, Yên tâm đi, vết thương nhỏ thế này không chết được đâu. Nói rồi Hưng đưa mắt nhìn về phía trước tiếp tục lái xe. Tôi nói mãi không được. Trong lòng cảm thấy vừa bực vừa lo. Mai sau lúc này xe ô tô của Hưng chạy ngang qua một tiệm thuốc tây. Tôi lập tức quay sang bảo. Dừng xe, anh dừng xe lại đi. Để làm gì? Thì anh cứ dừng lại cho tôi đi, mau lên. Tuy là không biết tôi định làm gì, nhưng Hưng vẫn giảm phanh cho xe tấp vào lề đường. Trước khi mở cửa bước xuống xe, tôi không quên bảo Hưng... Anh ở đây đợi tôi một lát. Nói rồi tôi mở cửa xoay người chạy nhanh vào trong tiệm thuốc Tây mua ít bông băng và thuốc sát trùng sau đó mau chóng quay trở ra ngoài. Lúc ngồi vào xe tôi quay sang bảo Hưng đưa tay của anh đây. Làm gì? Tôi lừa giải thích cứ tự nhiên nắm lấy tay Hưng kéo về phía mình tôi nói để yên tay đấy cho tôi. Nói rồi tôi đưa tay cột chiếc áo vét trên người mình lại Sau đó chậm rãi dùng bông và thuốc sát trùng nhẹ nhàng lau sạch máu trên bàn tay Hưng. Đập vào mắt tôi là một đường dài sâu hoáy do dao làm cắt phải. Tôi sợ Hưng đau nên cứ vừa lau vừa chu miệng thổi phù phù. Sau khi rửa sạch và băng bó vết thương cho Hưng xong xuôi, tôi ngẩng mặt lên nhìn định hỏi anh có đau không thì vô tình bắt gặp ánh mắt Hưng cũng đang nhìn mình. Chúng tôi cứ nhìn nhau như thế. Sau đó Hưng từ từ cúi xuống, đưa mặt mình sát lại mặt tôi. Không biết ma xui quỷ khuyến thế nào, mà tôi không những không phản kháng mà còn khép mắt lại, trong lòng hồi hộp chờ đợi nụ hôn từ anh. Lúc chúng tôi chuẩn bị chạm môi vào nhau, thì đột nhiên điện thoại của Hưng đổ chuông, làm cho tôi giật mình, xấu hổ quay mặt nhìn đi chỗ khác. Hưng ngay lập tức ngồi thẳng dậy, quay mặt nhìn về phía con đường trước mặt, tay cầm điện thoại đặt lên tai mình tôi không biết đầu bên kia nói gì chỉ nghe thấy Hưng bảo vâng con biết rồi mẹ không cần phải lo con có cách giải quyết của mình vâng con chào mẹ tim tôi vẫn không ngừng đập thình thịch tôi cảm thấy xấu hổ kinh khủng chỉ muốn có cái hố nào đó mà chui xuống Hưng cũng không nói gì cả mà im lặng nhấn ga cho xe rời đi Tôi cũng không nhớ là mình đã từng nói địa chỉ phòng trọ của mình với Hưng lần nào chưa mà anh không cần hỏi tôi địa chỉ của tôi vẫn có thể đưa tôi về đúng nơi. Tôi mở cửa bước xuống xe thò đầu vào trong mà bảo Cảm ơn anh vì đã giúp và đưa tôi về. Không cần phải khách sáo khuya rồi cô vào trong đi. Anh đi trước đi rồi tôi vào cũng được. Cô cứ vào trước đi. Tôi không muốn cứ tôi co với Hưng vì việc này Nên khẽ gật đầu xoay người đi vào bên trong. Xe của Hưng vẫn đậu ở đó. Đến khi tôi vào đến phòng của mình, tôi mới nghe Hưng nổ máy cho xe rời đi. Trong lòng tôi đột nhiên lại cảm thấy vui vui. Cái cảm giác được người khác lo lắng và trân trọng. Đã lâu rồi tôi không cảm nhận được. Bờ môi khẽ cong lên thành một nụ cười. Quỳnh Tiếng gọi bất ngờ của con Linh làm tôi giật bắn mình. Ôi trời, hết cả hồn, mày đứng ở đấy làm gì? Tao đứng ở đây để quan sát xem thằng nào đưa mày về. Có ai đâu, tối rồi vào trong thôi. Đứng đây mỗi trích bây giờ. Tôi lách qua người Linh đi vào bên trong phòng trọ, vừa đặt mông ngồi xuống giường đã bị nó tra khảo. Đừng có ở đấy mà nói dối, tao nhìn thấy cả rồi nhé. Khai mau. ai vừa đưa mày về đấy? Tại sao lại ăn mặc thế này, áo vét của ai đây? Linh hỏi dồn dập chả khác nào cảnh sát đang hỏi cung tội phạm. Tôi không biết phải nói thế nào đành trả lời đại. Tao gặp trên đường nên đi ké về thôi. Xe máy mày đâu mà phải đi ké người khác. Đừng nói với tao là mày cũng giữ bí mật nữa đây nhé. Phải nói là từ ngày tôi bước chân đến thành phố này cho tới giờ thì Linh chính là đứa bạn thân nhất của tôi và cũng là người đã giúp đỡ cho tôi rất nhiều trong suốt thời gian qua. Đối với người khác tôi có thể không tin, nhưng đối với Linh thì tôi lại tin tưởng nó tuyệt đối. Đơn giản là tôi không chỉ xem nó là bạn mà còn là người thân ruột thịt của mình vậy, nên tôi chưa từng nghĩ mình sẽ giấu nó bất cứ chuyện gì cả. Tôi nhìn Linh rồi bắt đầu kể cho nó nghe về những chuyện vừa xảy ra với mình. Vừa nghe xong, Linh đã đưa tay đập mạnh xuống bàn cái rầm, miệng gào ầm lên chửi. Mạnh cha chung nó, cái lũ mất dạy Chồng mình không giữ được để cho nó đi ngoại tình thì giờ trách ai. Mà mày cũng hiền quá cơ. Lúc đó sao không cầm đá ném chết mẹ bọn nó cho ta? Bọn nó đông như kiến mình tao thì làm được gì? Cũng đúng. mà Quỳnh này, tao hỏi thật mày nhé. Mày có đang quen với thằng nào không đấy? Biết đâu nó có vợ con rồi mà nó giấu không cho mày biết thì sao? Hâm à, tao có quen thằng nào đâu? Nếu có tao đã nói cho mày nghe rồi. Lạ nhỉ? Tao cứ thấy sai sai thế nào ấy Nếu mà nó nhận nhầm người Thì làm sao trùng thông tin với mày như thế được Hay là mày có xích mích gì với ai đó Nên nó thuê người đánh mày giàn mặt Nghe Linh nói thì cũng có lý Tôi im lặng cố gắng lục lại trí nhớ của mình Để xem thời gian gần đây Mình có gây thù chốt oán gì với ai không Nhưng có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra Cuối cùng đành nhìn Linh lắc đầu Tao chẳng có xích mích gì với ai cả. Chắc là nó nhận nhầm người thật đấy. Nhầm thế quái nào mà trùng hợp thế. Mà mày có nhớ mặt bọn nó không? Để ngày mai tao đưa mày đi tìm bọn nó hỏi cho ra nhẽ. Không thể để mình bị nó đánh oan như vậy được. Thôi thôi, tao xin mày bỏ qua đi hộ tao cái. Mày nhìn tao này có bị làm sao đâu. Bây giờ mà làm lớn chuyện, công an vào cuộc lại rắc rối ra. Mày lại đang thi còn gì? Biết thế nhưng mà tao tức Động đến ai không động lại động đến bạn của bà Bà xé xác chúng mày ra Kìm lại bớt đi Đánh đá quá thằng nào mà dám yêu Tao đách cần Yêu làm quái gì cho khổ thân Cứ tự do tự tại như thế này không tốt hơn sao Tốt thì tốt Nhưng sau này về già không ai nuôi Yên tâm đi Tao đã vạch ra mục tiêu cho đời mình rồi 50 năm đầu là kiếm tiền 30 năm sau là tiêu tiền Có tiền là có tất. Không có con vẫn có người chăm sóc. Mà tao thấy mày cứ hiền lành như thế dễ bị ăn hiếp lắm đấy. Phải như tao này. Ai đụng đến thì mình phải cào nát mặt nó ra. Tôi nghe Linh nói thì phỉ cười. Nó là con gái nhưng tính tình lại nóng này. chẳng khác nào một thằng con trai nhưng được cái tốt bụng. Cả ngày làm việc quần quật lại bị đánh một trận khiến người tôi ê ẩm chỉ muốn ngả lưng xuống giường mà thôi. Tôi nhìn Linh rồi bảo Thôi khuya rồi, mày ngủ trước đi, tao đi tắm cái đã, người ngợm bết xít quá. Ừ, tắm rồi ra ăn cơm, cơm tao nấu sẵn hết rồi đấy. Tao biết rồi, ngủ đi. Nói rồi tôi cầm lấy đồ đi vào nhà tắm, tắm rửa. Một lúc sau khi tôi quay trở ra ngoài, đã nhìn thấy Linh nằm trên giường ngủ ngon lành. Tôi khẽ cười đi đến kéo chăn đắp ngang người cho nó, rồi sới đại một bát cơm ăn qua loa cho xong bữa. Sau đó leo lên giường đi ngủ Bình thường đi làm về mệt Nên chỉ cần đặt lưng xuống giường Là tôi đã ngủ ngay Nhưng hôm nay không hiểu sao Lại không thể chợp mắt được Trong lòng cứ lo lắng cho một người Không biết vết thương của anh Có còn đau và chảy máu hay không Mà tôi có bôi thuốc cho hương rồi Chắc không sao đâu nhỉ Tôi cứ tự hỏi Rồi tự trả lời như thế Mãi đến một lúc sau không chịu được Sự lo lắng dài bò Tôi mới quyết định cầm điện thoại của mình lên, lấy hết can đảm của bản thân, nhắn cho Hưng một tin. Tay anh còn đau không? Tin nhắn được gửi đi rất lâu, nhưng vẫn không thấy đầu dây bên kia trả lời. Tôi đoán là Hưng đã ngủ. đang định đặt điện thoại lại xuống giường, thì điện thoại lại báo có tin nhắn đến. Nhìn số máy hiện lên trên màn hình là số của Hưng tôi vô cùng vui mừng. Trong lòng hồi hộp không biết là Hưng nhắn gì, tôi lập tức mở tin thì thấy bỏn vẹn một từ không. Cái người này đúng thật là nói chuyện gì mà cộc lốc và tiết kiệm lời thế không biết. Tôi thở dài không biết tiếp tục nhắn gì lại cho Hưng, nên ủ rũ tặn lại điện thoại xuống giường, nằm xoay ngang xoay dọc mãi vẫn không sao trở mắt được. Lúc này điện thoại lại báo tin nhắn đến, tôi như người vừa nhặt được một thứ gì đó trong lòng hồi hộp vội cầm điện thoại lên mở tin nhắn đập vào mắt tôi là hai chữ ngủ chưa tôi lập tức trả lời lại tôi chưa ngủ, anh ngủ chưa ngủ thì làm sao nhắn tin cho cô được anh ta đúng thật là khiến người khác tức chết mà tôi bực quá không thèm trả lời lại nữa mà đặt điện thoại xuống giường rồi nhắm mắt ngủ khổ nỗi là tôi có cố gắng cũng không thể ngủ được trong lát lại liếc mắt nhìn điện thoại xem Có tin nhắn nào đến hay không? Sau rất nhiều lần nhìn thấy màn hình tối thui, thì cũng có một lần màn hình chịu sáng đèn. Tôi vội cầm lấy mở tin nhắn ra đọc. Ngủ rồi à? Vẫn chưa. Vậy sao không trả lời? Anh có hỏi gì đâu mà trả lời. Thế bây giờ tôi hỏi nhé. Ừ, anh muốn hỏi gì thì hỏi đi. Đầu dây bên kia Hưng im lặng một lúc, sau đó mới gửi cho tôi một câu không đầu không đuôi. Cô và nó thế nào rồi? Tôi thì chẳng hiểu Hưng đang nói đến ai, nên thản nhiên nhắn hỏi lại. Anh nói ai cơ? Người bao cô. Lúc này tôi mới biết nó mà Hưng nhắc đến chính là ai. Hóa ra, anh ta vẫn nghĩ tôi là loại phụ nữ đó. Loại phụ nữ sẵn sàng bán thân cho người khác để lấy tiền. Nếu anh đã nghĩ như thế rồi, thì tôi cũng không muốn giải thích. Cho dù có giải thích cũng không chắc là Hưng sẽ tin. Tôi hít sâu vào một hơi chậm chạp soạn một dòng tin nhắn. Vẫn tốt, anh vẫn đang bao nuôi và trả tiền cho tôi đầy đủ không thiếu một đồng nào cả. Không biết anh hỏi có việc gì không? Đầu dây bên kia Hưng im lặng rất lâu. Tôi cứ nghĩ là anh sẽ không nhắn nữa nên đặt điện thoại xuống giường đi vệ sinh rồi đi ngủ. Đến sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì đã thấy một tin nhắn rất dài của Hưng gửi đến cho mình. Đại loại là anh bảo tôi bỏ người kia đi. Anh sẽ bao nuôi tôi và cho tôi tiền bạc. Vật chất, thậm chí những gì mà tôi muốn, chỉ cần tôi phục vụ mình anh là đủ. Đọc xong dòng tin nhắn này, tôi bật cười. Vị đắng chát từ khoang miệng thấm dần xuống tận đáy lòng. Đúng là lời nói không mất tiền mua, nhưng nó lại khiến cho người khác đau lòng và tổn thương. Một giọt nước mắt lạnh từ khóe mắt lăn dài xuống khuôn mặt. Tôi giật mình vội lấy tay lau đi, tự chấn an mình rằng tôi không được khóc, nhất định không được khóc. Lúc này Linh cũng đã tỉnh dậy, nó thấy mặt tôi ỉu xìu thì bảo. Này, mới sáng ai chọc gạo gì mày? Mà mặt mũi cứ như bánh mì ngâm nước thế. Tôi hít sâu vào một hơi xúc lại tinh thần, nở một nụ cười gượng gạo nhìn nó đáp. Không có gì cả. Tại đêm qua ta bị mất ngủ đấy mà. Việc quái gì phải mất ngủ? Hay lại tương tư thằng nào? Làm gì có thằng nào, mày chỉ được cái đoán mò lung tung. Mau đi đánh răng rửa mặt đi, sắp 7 giờ rồi đấy. Ôi cha mẹ ơi, muộn thế rồi cơ à. Dứt lời nó vội đá văng chiếc chăn sang một bên, vội vội vàng vàng phi nhanh vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Tôi cất điện thoại vào túi, không nghĩ đến tin nhắn đó nữa tranh thủ vệ sinh cá nhân, rồi đi cái xe của cái linh đến trường. Một tuần sau đó, Thành đột nhiên lại đến trường đại học tìm tôi. Anh ta nặng nặng đòi nói chuyện với tôi cho bằng được. Mặc dù tôi có nói thế nào thì anh ta cũng không chịu rời đi. Ban đầu thì còn dùng lời lẽ ngọt nhạt, sau đó nói tôi mãi không được, lại chuyển sang đe dọa. Nếu cô không chịu ra quán cà phê để nói chuyện với tôi, thì tôi sẽ cho cả cái trường này biết việc cô đã từng qua lại với đàn ông đã có vợ và đã từng sinh con nữa đấy. Anh dám, cô có muốn thử không? Anh, đừng tức giận như thế, sẽ mau già lắm đấy. Anh đã bảo rồi, chỉ cần em ra quán cà phê nói chuyện với anh một chút thôi, thì mọi việc sẽ êm xuôi ngay. Nói đến đây anh ta dừng lại, đưa bàn tay kinh tởm của mình chạm vào mặt tôi, miệng cười gian xảo. Đừng ép anh phải làm việc mà mình không muốn, em yêu à? Tôi hất mạnh tay Thành ra rồi trừng mắt quát, bỏ bàn tay dơ bẩn của anh xuống. Thành không những không biết xấu hổ còn cười phá lên. Dơ bẩn mà nó đã từng làm em sung sướng đấy. Anh, tôi tức đến tím mặt chỉ muốn đấm cho Thành một phát. Ngày trước không biết có phải là do tôi bị mù hay bị bùa mê thuốc lú gì mà lại đi yêu một kẻ khốn nạn như anh ta được cơ chứ. Thành lúc này không còn vẻ bỡn cợt khi nãy nữa. Anh ta nhìn tôi nghiêm mặt bảo. Anh không dài dòng với em thêm nữa. Một là theo anh ra quán cà phê nói chuyện. Hai là cả cái trường này sẽ biết quá khứ của em. À còn việc này nữa. Anh quên nói với em là giữa chúng ta còn có cả clip nóng nữa đấy. Ngày trước anh có quay lại nhưng quên cho em xem. Bây giờ em có muốn xem không? Không rút lời thành rút trong túi ra một chiếc điện thoại, bấm bấm gì đó rồi đưa sang cho tôi. Nhìn loạt hình ảnh ở trong đó, tôi tức đến run người, lập tức đưa tay ném mạnh chiếc điện thoại trên tay xuống đất. Thành công những không sót của mà còn nhếch môi bình thản nói: "Em cứ đập thoải mái đi, anh còn nhiều lắm. Em muốn bao nhiêu đoạn anh gửi cho xem." Tôi đưa đôi mắt căm phẫn của mình nhìn thẳng vào mặt Thành, nghiến răng nghiến lợi nói: Anh đúng là một thằng khốn nạn Đúng Anh là một thằng khốn nạn Còn em là gì Em tử tế quá mà ngủ với thằng em xong Rồi vẫn tiếp tục leo lên giường ngủ với thằng anh được cơ đấy Anh nói thế là có ý gì Phạm Nhật Hưng Cái tên này em nghe có quen không Tại sao anh lại biết anh ấy Anh ấy thì liên quan gì ở đây Tại sao anh biết nó không quan trọng Quan trọng là cái sự thật Ở đằng sau nó Nếu muốn biết thằng Hưng có liên quan gì Thì em cùng anh ra quán cà phê đi sau đó anh sẽ nói cho em biết Nói rồi Thành không đợi tôi trả lời Đã quay người đi thẳng đến xe ô tô của mình ngoài vào Trong lòng tôi cũng thắc mắc Không biết tại sao Hưng lại liên quan đến chuyện này Và vì sao Thành lại biết Hưng Tôi đắn đo một lúc quyết định đi cùng Thành ra quán cà phê Để nghe anh ta nói rõ mọi việc Và lại trong quán cà phê cũng đông người Anh ta chắc chắn sẽ không làm gì được tôi. Tôi đi đến xe ô tô của Thành. Anh ta thấy tôi đi đến thì lập tức bước xuống mở cửa ghế phụ cho tôi. Nhưng tôi lại không ngồi vào ghế phụ mà tự mình mở cửa ngồi vào ghế sau. Ánh mắt Thành nhìn tôi đầy tức giận. Nhưng anh ta vẫn cố gắng kiềm chế không để to tiếng với tôi. Mà chỉ cười gượng gạo rồi bảo. Được rồi, em muốn ngồi đâu cũng được. Mình đi nhé. Tôi không thèm trả lời lại câu nói của Thành Mà cứ thế rút tay nghe từ trong túi sách gắn vào tay mình Sau đó tựa đầu vào ghế nhắm mắt lại tận hưởng lời bài hát Mà không cần quan tâm đến cảm nhận của anh ta Xe ô tô bắt đầu di chuyển Tôi cứ nghĩ là Thành sẽ đưa mình đến một trong số các quán cà phê trong địa bàn thành phố Thế nhưng xe chạy một lúc rất lâu Tôi vẫn không thấy nó dừng lại Tôi chậm chạp mở mắt ra Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt khiến tôi có phần hốt hoảng. Hai bên đường cây cối um tùm, xung quanh lại không có lấy một ngôi nhà hay quán xá gì cả. Đường thì tối thui, thỉnh thoảng mới có một hai chiếc xe ô tô chạy ngang qua. Trong lòng tôi bắt đầu cảm thấy bất an, nhưng vẫn cố gắng giữ cho mình bình tĩnh. Tôi ngồi thẳng dậy dùng giọng điệu bình thường nhất để hỏi anh ta. Thành, hình như anh đi nhầm đường rồi đấy. Ở đây làm gì có quán cà phê nào? Thành nhìn vào gương chiếu hậu nhếch mép cười Nụ cười đầy gian xảo. Anh ta bảo sao ba lâu gặp lại có vẻ cô vẫn không thay đổi gì Anh nói thế là ý gì? Tức là cô vẫn dễ dàng bị tôi lừa giống như trước đây Thật ra tôi chẳng đưa cô đến quán cà phê nào cả Mà là đang bắt góc cô đấy Tôi nghe đến đây Bản thân đã phần nào đoán được là mình bị mắc bẫy rồi Nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nói Anh đùa thấy không vui đâu, mau dừng xe lại đi. Tôi dừng xe để cô trốn thoát rồi, thì lấy người đâu để tôi bán sang Trung Quốc? Nói rồi Thành bật cười thành tiếng, vẻ mặt đầy gian xảo. Tôi thật sự không dám nghĩ một ngày nào đó, Thành lại có thể đối xử cạn tình với tôi như thế này. Anh ta đúng không phải là con người mà. Tôi tức quá không biết làm gì, chỉ có thể đập tay liên tục vào sau ghế lái, miệng liên tục chửi rủa. Anh đúng là thằng khốn nạn, mau dừng xe lại, dừng xe lại cho tôi. Nếu không tôi sẽ nhảy xuống đấy. Nếu cô muốn chết thì cứ thoải mái nhảy xuống, tôi không cản đâu. Lương tâm của Thành đúng là bị chó tha mất rồi. Bây giờ ngồi ở đây cũng sẽ bị anh ta bán sang Trung Quốc. Mà mở cửa nhảy xuống xe có thể tôi sẽ chết và cũng có thể may mắn thoát được. Đằng nào cũng không còn lựa chọn nào tốt hơn cả, thôi thì đành liều đi vậy. Tôi hít sâu vào một hơi, Lấy hết can đảm còn sót lại của bản thân Đưa tay mở cửa Để nhảy ra ngoài Thế nhưng chả hiểu vì sao Cửa lại bị đóng rất chặt Tôi có cố thế nào cũng không mở được Mãi cho đến khi nghe thấy Giọng cười kinh tởm của Thành cất lên Tôi mới giật mình ngẩng mặt lên nhìn anh ta Sao thế Mở cửa nhảy đi chứ Anh đang giở trò gì thế hả Tôi nói cô dễ bị lừa quả không sai mà Cô nghĩ xem Tôi đã kết công đưa cô ra tận đây rồi Chẳng nhẽ để cô dễ dàng nhảy xuống như thế à? Anh còn khốn nạn hơn cả một con chó. Kít! Tiếng bánh xe phanh gấp trượt dài trên đường. Do Thành thắng gấp nên tôi không trở tay kịp. Đầu lập tức đập vào ghế đau điếng. Lúc này Thành mở cửa bước xuống. Anh vòng qua mở cửa ghế sau. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi. Cô vừa nói gì? Nhắc lại lần nữa xem nào. Ánh mắt giận dữ của Thành nhìn tôi rất đáng sợ. Như thể muốn bắp chết tôi vậy. Tôi thì không ngu đến mức nhắc lại câu nói của mình để chọc điên Thành cho nên im lặng. Tôi đưa tay hất Thành sang một bên, rồi định bước ra ngoài. Thế nhưng khi tôi còn chưa kịp làm điều đó, đã bị Thành đưa tay bắp chặt cổ. Anh ta nhìn tôi nghiến răng hiến lợi bảo. Nếu cô không muốn chết, thì giữ mồm giữ miệng và ngoan ngoãn ở yên trong xe cho tôi. Nếu không đừng trách thằng này không điệm tỉnh cũ. Tôi bị Thành bóp chặt cổ đến mức không thở được. Hai tay ra sức gỡ tay Thành ra khỏi cổ mình. Thế nhưng sức lực của một người phụ nữ yếu đuối như tôi thì làm sao bì được với sức của một gã đàn ông như Thành cơ chứ? Giây phút tôi tưởng mình sẽ không thở được nữa thì Thành buông tay tôi ra. Anh ta hất mạnh tôi vào trong xe đưa tay đóng cửa cái rầm. Sau đó thì quay lại ghế lái nhấn ga tiếp tục cho xe rời đi. Tôi đưa tay ôm lấy cổ mình vừa ho sặc sủa vừa cố gắng há miệng hít lấy hít để không khí từ bên ngoài ép vào phổi một lúc sau khi tôi đã trở lại bình thường thì xe của Thành cũng vừa lúc dừng lại Thành mở cửa bước xuống anh lấy tay tôi lôi ra khỏi xe tôi đưa mắt nhìn xung quanh một lượt ngoài cây cối um tùm ra thì trước mặt tôi chính là một ngôi nhà khi tôi còn chưa kịp lên tiếng hỏi đây là đâu thì cả người đã bị Thành đẩy mạnh từ phía sau Mau vào trong đi. Tôi biết ngay bây giờ mình không thể thoát khỏi đây được nên không kháng cự mà tỏ ra ngoan ngoãn làm theo lời Thành. Tôi chậm chạp bước về ngôi nhà phía trước mặt. Lúc đến gần tôi mới biết ở đây không chỉ có tôi và Thành mà còn có vài người đàn ông. Người nào người nấy đều cao to và xăm kín người. Bọn họ nhìn thấy Thành thì lập tức gật đầu chào một cái. Anh không chào lại mà lên tiếng hỏi. Bạn mày coi làm đúng theo lời tao dặn không đấy? Đương nhiên là có Chúng tôi làm sao dám cãi lời ông chủ? Biết thế là tốt mau mở cửa cho tao Vâng Một người đàn ông đi đến Anh ta mở cánh cửa của ngôi nhà ấy Sau đó thì đứng nép người sang một bên Thành nhếch mép cười Anh ta quay sang nhìn tôi hất mặt bảo Vào trong cho tôi Vào trong làm gì? Cô không có quyền thắc mắc ở đây Một là tự mình đi vào trong hay là để người của tôi dạy cho cô một bài học rồi kéo cô vào cô muốn chọn cái nào người của Thành nghe anh nói thế lập tức bước đến đứng trước mặt tôi nhìn bọn họ ai nấy đều lực lưỡng chả khác nào đô vật chỉ cần một cái bạt tay của bọn họ thôi là tôi đã bất tỉnh rồi chứ chả cần nhiều không cần nghĩ thì tôi cũng biết mình nên lựa chọn phương án nào tôi nhìn Thành rồi bảo được rồi tôi sẽ tự vào Thành nhếch mép cười. Biết điều thế là tốt đấy. Dứt lời anh ta bước vào bên trong ngôi nhà ấy trước. Tôi lẩm lũi đi theo phía sau Thành. Vừa đi vừa cố gắng quan sát xung quanh. Xem có chỗ nào để mình trốn thoát được không. Thế nhưng nhìn mãi vẫn không tìm ra bất cứ lỗ hổng nào cả. Cuối cùng đành thở dài một tiếng. Lúc chúng tôi đi vào bên trong ngôi nhà. Thành quay ra hất mặt ra hiệu gì đó cho người của mình khi tôi cũng không rõ anh ta đang muốn gì, thì hai tay đã bị hai gã đàn ông giữ chặt lấy. tôi giật mình hét toáng lên. mấy người làm cái gì đấy? bỏ tay tôi ra. bọn họ không trả lời, cứ thế kéo tôi đi lại trước ghế gỗ đặt ở gần đó, ấn người tôi ngồi xuống, sau đó lấy một cuộn dây bắt đầu trói tôi lại. mấy người bị điên à? trói tôi lại làm gì thế? mau bỏ tôi ra. mấy người có nghe tôi nói gì không? mau bỏ tôi ra xem nào. Bọn họ dường như chẳng quan tâm đến lời tôi nói Tôi không biết phải làm thế nào Nên đưa mắt nhìn Thành gào lên Thành Anh mau bảo bọn họ bỏ tôi ra đi Tại sao lại trói tôi Thành bình thản ngồi xuống ghế Chân vắt chéo Đưa ngón tay trỏ lên miệng Rồi nhìn tôi Xuyệt im lặng đừng làm ồn Được tôi sẽ không làm ồn nữa Anh bảo bọn họ cởi trói cho tôi đi Yên tâm Đợi nó đến tôi sẽ cởi trói cho cô ngay. Người anh nói đến là ai? Phạm Nhật Hưng, anh trai cùng cha khác mẹ của tôi. Tôi mở to mắt kinh ngạc nhìn Thành. Thật sự không dám tin mấy lời anh ta vừa nói là sự thật. Khi tôi còn chưa hết kinh ngạc thì Thành lại lên tiếng. Sao thế? Bất ngờ lắm à? Không nghĩ người yêu hiện tại của cô lại chính là anh trai chồng cũ của cô à? Anh nói điên nói khùng gì thế? Tôi và anh Hưng chỉ là bạn bè bình thường chứ yêu đương gì ở đây? Không cần phải chối, nếu không phải là người yêu của nhau thì nó không nổi điên khi nhìn thấy clip của tôi và cô đâu. Đến nước này thì tôi không thể tiếp tục nhẫn nhịn thêm được nữa mà quát. Anh đúng là một con thú đội lốt người, thật xấu hổ cho anh Hưng khi có một thằng em đốn mặt như anh. Khi tôi vừa dứt lời, Thành lập tức đứng bật dậy, anh ta tiến lại gần tôi, sau đó vung tay tát bốp vào mặt tôi một cái. Lực tát của anh ta rất mạnh khiến cho môi tôi dập vào răng bật máu. Thành trưng mắt nhìn tôi quát. Ngậm mồm lại cho ta. Tôi đưa tay lau qua vệt máu ở khóe miệng mình, rồi đưa mắt nhìn thẳng vào mặt Thành. Là đàn ông mà lại ra tay đánh phụ nữ, anh không thấy xấu hổ à? Xấu hổ? Thành nói đến đây thì cười phá lên như một thằng điên, sau đó thì nhìn thẳng vào tôi mà nói. Cô không biết dây thần kinh xấu hổ của tôi bị đứt rồi à? Vậy nên nếu không muốn chết thì gậm ngay mồm lại trước khi tôi điên lên. Nói đến đây Thành quay sang hai gã đàn ông ra lệnh. Bịt mồm nó lại cho tao. Vâng. Một gã đàn ông vòng ra phía sau. Một gã bóp chặt mồm rồi ra sức nhét xẻ vào mồm của tôi. Mặc dù tôi đã cố gắng vùng vẫy thế nào cũng không thoát được. Cuối cùng mồm của mình đã bị bọn chúng bịt lại. Tôi chỉ có thể ưu ớ trong cổ họng. Lúc này Thành rút điện thoại ra, anh ta bấm bấm gì đó rồi đặt lên tai mình. Tôi không rõ là Thành gọi cho ai, chỉ nghe anh ta bảo. Nếu không muốn người yêu của mày bị bán sang Trung Quốc làm gái, thì lập tức đến đây cho ta Làm sao tao biết được lời mày nói là thật? Vì Thành bật loa ngoài nên tôi có thể nghe rõ giọng nói của người ở đầu dây bên kia. Hóa ra người mà Thành đang gọi đến chính là Hưng. Lúc này Thành đi đến rút miếng rẻ từ miệng của tôi ra rồi bảo Mau nói nó đến cứu cô đi Tôi không điên đến mức vì bản thân mà đưa người mình yêu vào chỗ nguy hiểm Cho nên không cần suy nghĩ gì nhiều tôi đã lập tức gào lên Anh đừng đến nhất định không được đến Bốp Thành tát bốp một phát vào mặt tôi Đưa tay nhấn mạnh chiếc rẻ vào miệng tôi lại rồi chừng mắt quát Mày dỡn mặt với tao à Không được đánh cô ấy Nếu mày còn ra tay với cô ấy Thì đừng trách tao Chỉ cần mày làm giấy ủy quyền Giao lại hết toàn bộ tài sản cho tao Rồi mang đến đây thì tao đảm bảo Sẽ không đụng vào cô ấy Dù chỉ là một vọng tóc Còn không thì mày biết thế nào rồi đấy Được Chỉ cần mày không làm tổn thương cô ấy Tao sẽ giao hết tất cả cho mày Tình yêu là phải thế chứ Được rồi Tao sẽ gửi địa chỉ cụ thể sang cho mày ngay đây Nhưng mày chỉ được phép đến một mình Nếu tao phát hiện mày đi cùng ai hoặc báo cảnh sát thì mạng của cô ta tao không đảm bảo đâu. Thành vừa nói đến đây anh ta không đợi Hưng trả lời mà đã thẳng thừng tắt máy, đút điện thoại lại vào túi rồi tiến gần chỗ tôi, miệng cười gian xảo. Vợ của anh xinh đẹp thế này, bảo sao thằng nào chả mê. Cũng lâu rồi chúng ta không hâm nóng lại tình cảm hay là nhân tiện đây mình giải quyết một tí. Nói rồi Thành đưa tay lên định chạm vào mặt tôi, nhưng tôi đã nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác né tránh. Chỉ cần nhìn anh ta thôi là tôi đã cảm thấy bẩn mắt rồi, nói gì đến việc trung đụng xác thịt. Thành nhìn tôi nhếch mép cười, anh ta dùng tay mình quay mặt tôi lại. Tiện tay rút miếng rẻ trong miệng tôi ra, rồi ép tôi nhìn thẳng vào mặt anh ta rồi nói. Sao nào, bây giờ có thằng khác ngon hơn rồi, nên không muốn ngủ với tôi nữa à? Anh đừng có ở đó mà nói năng lung tung. Nếu không phải thế thì cô phục vụ tôi đi. Dứt lời Thành hạ môi mình xuống hôn lấy môi tôi. Nụ hôn của anh ta mạnh mẽ và đầy thô bạo. Tôi rất muốn đẩy Thành ra. Nhưng tay chân đã bị người của anh ta chói chặt vào ghế. Không cách nào thoát ra được. Cuối cùng không còn cách nào khác. Tôi đành dùng hết sức cắn mạnh vào môi Thành một cái. Vị máu thanh lập tức sọc vào khoang miệng. Thành bị tôi cắn thì lập tức buông môi tôi ra Rồi dùng lời lẽ thô tục chửi tôi Còn đĩ Mày dám cắn bố mày à Tại anh ép tôi đấy chứ Mẹ mày, bố mày chơi nát Có phải lần đầu bố mày chơi mày đâu mà mày tỏ vẻ Ngọt ngào không muốn Lại thích ăn đòn Dứt lời Thành vung tay Tát bố vào mặt tôi một cái Lực tát của anh ta rất mạnh Làm tôi nổi cả đom đóm mắt Khi tôi còn chưa kịp bình thường lại Thì Thành lại tiếp tục bung cánh tay còn lại của mình, tát thêm một phát vào mặt tôi. Hai gò má tôi đau rát và nóng ran Tôi bị đánh đau đến mức sắp khóc. Nhưng nghĩ khóc trước mặt người không đáng như Thành, chỉ khiến bản thân trở nên thấp kém. Cho nên tôi bấu chặt đầu ngón tay và lòng bàn tay, cố gắng giữ cho mình không được khóc. Thành thấy tôi không những không khóc, mà cứ nhìn anh ta chằm chằm, nên càng tức giận hơn anh ta đi đến dùng tay mình bắp chặt lấy cằm của tôi nghiến răng nghiến lợi bảo nếu không muốn chết thì tốt nhất đừng chống đối ta khi thành vừa dứt lời thì có ánh sáng từ bên ngoài hắt vào cùng tiếng bánh xe tôi cứ nghĩ là hưng đến cứu mình nên trong lòng vừa mừng vừa lo lắng lúc này cánh cửa đột mở ra bóng dáng quen thuộc của một người phụ nữ lập tức đập vào mắt tôi ly trên tay cầm theo chiếc túi sách đắt tiền Cô ta đang từng bước tiến lại gần chỗ tôi, mặt hầm hầm như kiểu muốn giết người. Thành đi đến vòng tay qua ôm eo lấy cô ta. Em đến nhanh quá đấy, mới mấy ngày không gặp lại nhớ anh rồi à? Anh nói nhảm cái gì đấy, buông ra xem nào. Lisa hất tay Thành ra khỏi người mình rồi tiến thẳng đến chỗ tôi, không nói không rằng, vung tay tát bốp vào mặt tôi một cái rồi gào mồm lên chửi. Còn đĩ, hôm nay tao sẽ giết mày. Dứt lời Lisa ném chiếc túi sách trên tay mình xuống đất Sau đó lao đến Dùng hai tay bóp chặt lấy cổ tôi Miệng thì liên tục chửi rủa: Mày là một con hổ ly tinh Đáng lẽ ra mày không nên có mặt trên cõi đời này Mày chết đi, chết đi Cứ mỗi câu chết đi của Lisa Là một cái bóp thật chặt Dường như cô ta không phải là đang muốn hổ dọa tôi Mà là đang muốn giết chết tôi thật Tôi cố gắng giải rủa. Nhưng tay chân đã bị trói chặt Nên không thể làm gì được từ đưa ánh mắt của mình nhìn về phía Thành Nhưng anh ta lại chẳng một chút mảy may gì Cứ đứng yên ở đấy Mặc cho Lisa muốn làm gì thì làm Giây phút tưởng chừng như tôi Không còn thở được nữa Thì Thành mới chịu đi đến gỡ tay Lisa Ra khỏi cổ tôi Sau đó kéo cô ta ra đến một góc Rồi bảo Bình tĩnh đi, nóng vội không giải quyết được gì đâu Buông ra, anh buông tôi ra Tôi phải giết chết con đĩ này, vì nó mà anh hưng mới đối xử lạnh nhạt với tôi. Đủ rồi, dừng tay lại. Cô có nghe tôi nói gì không? Anh làm cái quái gì mà quát tôi? Anh nên nhớ giữa tôi và anh chỉ là quan hệ hợp tác. Anh lấy được những thứ anh muốn, và tôi loại bỏ được những thứ ngáng đường mình. Và trở ngại lớn nhất mà tôi cần phải loại bỏ chính là nó. Nếu như nó chết đi rồi, thì anh hưng sẽ không còn hờ hững với tôi nữa, anh hiểu không? Nhưng bây giờ không phải là lúc để giết cô ta. Tại sao? Bởi vì tôi chưa có được thứ mà tôi muốn Nếu cô giết chết cô ta Thì tôi lấy gì để uy hiếp thằng Hưng Khi đó kế hoạch của tôi sẽ bị thất bại rõ chưa Đó là việc của anh không liên quan đến tôi Việc của tôi là giết chết con ca ve này Anh mau tránh ra đi Đủ rồi Cô dừng tay ngay lại cho tôi Thành đột nhiên lại quát lên Sau đó trưởng mắt nhìn Lisa Cô ta thì không có vẻ gì là sợ sệt Vẫn cứ kênh mặt lên nhìn Thành thách thức Tôi hỏi lại anh một lần nữa, anh có tránh ra không? Tôi không tránh, tránh ra. Hai người bọn họ cứ mãi cãi nhau mà không quan tâm gì đến tôi cả. Lúc này sợi dây trên tay tôi đột nhiên bị ai đó cởi xuống. Tôi quay đầu lại nhìn, thì kinh ngạc khi trông thấy hưng đang ngồi sau lưng mình. Không biết anh lẻn vào đây bằng cách nào nữa. hưng nhìn tôi sau đó lập tức đưa tay lên miệng, ra Hiệu bảo tôi im lặng. Tôi hiểu ý lập tức gật đầu. Hai tay vẫn cứ vòng ra sau ghế như thể mình vẫn còn bị chói. Hưng tiếp tục cởi sợi dây ở chân tôi ra. Sau khi cả người tôi không còn bị chói nữa Hưng mới nắm lấy tay tôi dẫn tôi đi nhanh về phía cửa sau. Lúc chúng tôi ra đến bên ngoài thì sau lưng lập tức truyền đến giọng nói của Thành. Đứng lại nếu không đừng trách ta. Khi Thành vừa dứt lời thì một phát súng được phát ra làm tôi giật cả mình. Cả tôi và Hưng lập tức dừng lại. Lúc này Thành lại tiếp tục lên tiếng. Phát súng vừa rồi là tao bắn lên trời để cảnh cáo. Còn bây giờ đứa nào dám nhúc nhích thì viên đạn thứ hai sẽ cắm vào đứa đấy. Chúng tôi quay đầu lại nhìn quả nhiên trên tay Thành là một khẩu súng đen ngòm. Anh ta đang chĩa về phía chúng tôi. hưng thấy vậy anh lập tức đẩy tôi ra phía sau. Dùng toàn bộ cơ thể của mình để che chở cho tôi. Anh nói. Mày muốn gì thì cứ nhắm vào tao đây này. Quỳnh vô tội. Để cô ấy đi đi. Ái chà, mày đang định làm anh hùng cứu mỹ nhân đấy à? Lúc này Lisa cũng vừa đuổi kịp, cô ta vừa trông thấy Hưng đã lên tiếng gọi. Anh Hưng. Nói rồi cô ta định lao đến chỗ Hưng, nhưng Thành đã kịp giữ lấy tay cô ta kéo lại. Cô đang làm cái quái gì thế? Nếu không muốn chết thì đứng im ở đây, súng của tôi không có mắt đâu đấy. Thành rời tầm mắt về phía chúng tôi, anh ta nhìn Hưng nhếch mép. Mày có mang thứ tao cần đến đây không? Có, nó đang ở trong xe của tao. Mày muốn lấy thì ra xe mà lấy. Xe mày đang đậu ở đâu? Ở đằng kia. Đi, tao sẽ cùng bọn mày ra lấy. Không còn cách nào khác, chúng tôi đành phải nghe theo. Hưng nắm chặt lấy tay tôi, hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền đến, khiến tôi cảm thấy an tâm. Chúng tôi đi về phía xe ô tô của Hưng. Anh mở cửa lấy một sớp giấy, sau đó đưa ra trước mặt thành. Toàn bộ giấy ủy quyền ở đây. Mày muốn thì cầm lấy đi. Mày không hối hận khi giao toàn bộ tài sản cho tao à? Tất nhiên là có. Nhưng dù sao mày cũng là em trai cùng cha khác mẹ với tao. Tao tin mày sẽ không hủy hoại mọi thứ mà bố đã gây dựng lên đâu. Có đúng không? Lúc này Thành đột nhiên lại cười phá lên như một thằng điên. Anh ta nhìn Hưng rồi nói. Mày đúng là ngây thơ y hệt ông bố của mày. Để tao nói cho mày biết một sự thật. Tao không phải là đứa con rơi mà bố mày vẫn luôn tìm kiếm. Thật ra đứa con của ông ấy và mẹ tao đã chết ngay từ khi mẹ tao sinh nó ra rồi. Còn tao chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi trong bệnh viện năm đó được mẹ nhận về nuôi dưỡng. Cho nên tao chẳng có quan hệ huyết thống gì với bố con nhà mày cả. Ngoài tao ra, người duy nhất biết được sự thật này chính là mẹ của tao. Nhưng bà ấy đã qua đời trước khi bố mày tìm đến. Cho nên ông ấy cứ đinh ninh nghĩ tao chính là con ruột của mình mà không thèm xét nghiệm ADN. Mày nói xem, có phải bố mày ngu lắm đúng không? Bàn tay đang cầm sấp giấy của Hưng chợt siết chặt lại, ít hầu anh không ngừng lên xuống, như thể đang cố gắng kiềm nén cơn tức giận của mình. Hưng đưa chân định bước về phía Thành, thì tôi đã giữ tay anh ngăn lại. Tôi sợ Hưng sẽ vì mấy câu nói vừa rồi của Thành, mà không giữ được bình tĩnh. Nếu như vậy thì e là Hưng sẽ không đánh lại Thành và đám người của anh ta được lúc này Hưng mới quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt rất dịu dàng tôi có thể đọc được những gì hiện rõ trong mắt anh dường như Hưng đang muốn nói là tôi đừng lo lắng anh nhất định sẽ không sao tôi nhìn Hưng đánh to một lúc thì quyết định buông tay tôi tin anh đủ tỉnh táo để biết bản thân mình cần làm gì Hưng bình thản nhấc chân bước về phía Thành khi anh vừa đi được vài bước thì Thành đã quát lên đứng im đấy mày mà bước thêm một bước nào nữa thì đừng trách tao bờ môi Hưng khẽ cong lên để lộ nụ cười nửa miệng anh nhìn thẳng về phía Thành thái độ không chút sợ sệt. anh nói mày không cần phải căng thẳng tao chỉ muốn đưa giấy ủy quyền cho mày thôi mà Thành nghe Hưng nói anh ta đưa mắt nhìn chầm chầm vào mặt Hưng như muốn quan sát xem trong lời nói của Hưng có bao nhiêu điều là thật bao nhiêu điều là giả sau khi nhận thấy không có điều gì bất thường Thành mới bảo Sau khi mày đã biết tao không phải là em trai cùng cha khác mẹ của mình Mà vẫn chấp nhận giao giấy ủy quyền cho tao à Chỉ cần mày giữ đúng lời hứa để tao và Quỳnh an toàn rời khỏi đây Thì tao sẽ xem như mình chưa nghe thấy gì cả Thành nghe xong thì bật cười Mày đang dụ con nít hả Hưng Ta có điên mới tin mấy lời mà mày vừa nói Nhưng mày yên tâm đi Để tình trước đây Cô ta đã từng sinh con cho tao Tao sẽ cho cô ta cơ hội được sống Nói đến đây, Thành dừng lại anh ta quay sang nhìn Hưng. Còn mày thì đã biết quá nhiều chuyện, nên không thể rời khỏi đây được. Anh điên à? Chúng ta đã thống nhất ngay từ đầu là sẽ giết nó để anh Hưng quay về bên tôi cơ mà. Sao bây giờ anh lại để nó đi? Ai cho anh được làm như thế, mau giết nó cho tôi. Bố láo, mày đang ra lệnh cho bố mày đấy à? Thành dứt lời anh ta vung tay tát bóp vào mặt ly sa một cái. Cô ta bị đánh lập tức trừng mắt lên quát. Anh... Anh dám đánh tôi. Phải, tao đánh mày đấy thì đã sao? Mày, mày cái gì? Có tin tao bắn vỡ sọ mày ra không? Khôn hồn thì ngậm mồm lại cho tao, trước khi tao nổi điên lên. Lisa tức lắm, nhưng cô ta không làm gì được. Chỉ đứng một góc trừng mắt nhìn Thành. Lúc này Thành quay sang nhìn tôi hỏi. Sao nào? Cô có muốn rời khỏi đây không? Hay là muốn ở đây chết cùng với nó? Tôi, tôi... Thật lòng tôi không nỡ để Hưng ở lại mà đi một mình, dù gì anh ta cũng vì cứu tôi mới để bản thân mình gặp nguy hiểm. Tôi đưa mắt nhìn về phía Hưng, liền bắt gặp ánh mắt anh nhìn tôi, trong ánh mắt phảng phất ý bảo tôi đi đi. Tôi thật sự không nỡ làm điều đó, nhưng nếu cả tôi và Hưng đều ở đây thì khả năng sẽ không ai thoát được, hay là tôi cứ giả vờ rời khỏi đây để tìm người đến cứu Hưng. Mọi thứ cứ như dối giắm mà tôi không biết phải lựa chọn thế nào. Trong lúc tôi còn đang bận suy nghĩ, Thành lại lên tiếng. Nghĩ gì lâu thế? Mau quyết định đi. Ở hay đi nói nhanh. Tôi đã phải đấu tranh rất nhiều trước khi đưa ra quyết định rời đi. Tôi tin Hưng sẽ hiểu cho lựa chọn của tôi. Sau khi Lisa nghe thấy tôi bỏ Hưng lại mà rời đi một mình, cô ta lập tức gào mồm lên chửi. Còn khốn nạn! Vì mày mà anh Hưng chấp nhận giao toàn bộ tài sản cho người khác Cũng chính vì mày mà anh ấy đi vào chỗ nguy hiểm Thế mà mày lại tham sống sợ chết bảo anh ấy ở lại đây mà đi được à Mày có còn là con người nữa không Đó là việc của tôi không liên quan đến cô Cô có giỏi thì ở đây vay anh ấy đi Điều đó mày đích cần phải nói Cho dù tao có chết cũng không bao giờ để anh ấy phải gặp nguy hiểm một mình Tao không sống cái loại khốn nạn như mày Tôi hít sâu vào một hơi Trong tình cảnh thế này không thể lên tiếng giải thích cho người khác được Thôi thì cô ta muốn nghĩ sao thì nghĩ Tôi bấu chặt móng tay vào lòng bàn tay Cố tỏ ra mình là một người giống như Lisa đang nói trước mặt Thành Để anh ta không nghi ngờ mà thả tôi đi Tôi nói Cho dù cô có nói thế nào thì tôi cũng không ở lại đây được Tôi còn mẹ già Nếu tôi chết đi rồi thì ai sẽ lo cho mẹ của tôi Và lại tôi chưa từng bảo Hưng phải đến đây Nên cô không thể trách tôi được Mày đúng là một con ca ve rẻ tiền Anh Hưng đúng là đã nhìn nhầm người Loại như mày tốt nhất nên chết đi Ngậm mồm lại hết cho tao ồn ào quá Nghe tiếng quát của Thành Cả tôi và Lisa đều im bặt. Lúc này Thành dường như nghĩ ra điều gì đó Anh ta nhìn tôi chầm chầm Một lúc sau thì bảo Tao đổi ý rồi Cả ba đứa chúng mày không ai được rời khỏi đây cả Tôi thở dài, hy vọng tìm người giúp đỡ xem như bị dập tắt Lúc này Thành đưa mắt nhìn về phía Hưng hất hàm bảo. Đưa giấy ủy quyền cho tao. Cầm lấy. Hưng từ đầu đến cuối thái độ vẫn bình thản. Anh thoải mái đưa sấp giấy về phía Thành không chút đắn đo. Trên khuôn mặt Thành lộ rõ sự đắc ý. Anh ta đưa tay về phía Hưng. Nhưng khi các ngón tay vừa chạm vào sấp giấy, thì Hưng đã lập tức ném toàn bộ lên trời. Những tờ giấy bay lên cao rồi bắt đầu văng tung tóe. Nhân lúc Thành không tập trung, Hưng đã nhanh chân đá mạnh vào cánh tay đang cầm súng của anh ta. Cú đá bất ngờ khiến Thành không kịp trở tay, lập tức đánh rơi khẩu súng xuống đất rồi văng ra xa một đoạn. Lúc này cả người Thành và Hưng đều lao nhanh về phía khẩu súng. Trong lúc hai người bạn họ đang đánh nhau, thì đùng một tiếng súng được phát ra. Tiếp theo đó là một viên đạn bay ra khỏi nòng súng cắm thẳng vào người thành, khiến anh ta từ từ ngã gục xuống đất. Tôi mở to mắt kinh ngạc, không ngờ người vừa bắn phát súng đó lại chính là Lisa. Cô ta dường như bị biến thành một người khác. Sau khi bắn thành xong, Lisa lập tức chĩa thẳng nòng súng về phía tôi, nhếch mép cười. Mày thấy tao giỏi không? Tao chỉ cần bắn một phát, đã khiến nó nằm im bất động rồi. Mày cũng sẽ như thế, sẽ không đau đớn nhiều đâu. Cô bình tĩnh đi, bỏ sung xuống, có gì thì từ từ nói, đừng làm bậy. Tao đã nói với mày rất nhiều lần rồi. Tao bảo mày rời xa anh hưng đi. Trả anh ấy lại cho tao, nhưng mày vẫn ngoan cố mà bám lê anh ấy. Bây giờ thì không còn gì để nói nữa, mày chết đi. đùng. Lisa vừa dứt lời, thì tiếng súng lại tiếp tục nổ ra. Viên đạn lập tức bay ra khỏi nòng súng hướng thẳng về phía tôi. Trong suy nghĩ của mình rất muốn chạy đi nơi khác để né tránh, nhưng không hiểu vì sao hai chân lại cứ cứng đờ. Có cố thế nào cũng không thể nhúc nhích được. Mãi đến khi nhìn thấy viên đạn sắp ghim vào người mình, tôi sợ quá không dám tiếp tục nhìn nữa mà nhắm chặt mắt lại, chờ đợi cơn đau thể xác. Lúc này đột nhiên lại có một vòng tay ôm chặt lấy tôi. Tôi mở to mắt ra nhìn, mới biết người đó chính là Hưng. Anh đang dùng toàn bộ cơ thể cao lớn của mình đỡ viên đạn ấy cho tôi. Khuôn mặt Hưng lấm tấm mồ hôi. Anh nhìn tôi, cố nở ra một nụ cười rồi nói, "Em, em không sao chứ?" "Vâng, em, em không sao." Khi tôi vừa dứt lời, thì cả người Hưng dường như cũng không còn sức lực. Anh buông tay ra khỏi người tôi rồi từ từ trượt xuống. Lúc này Lisa chạy đến, cô ta đưa tay định đỡ lấy Hưng nhưng nghĩ sao lại rút tay về giọng run rẩy Tôi, tôi không cố ý. Máu từ người Hưng chảy ra nhiều đến mức, làm ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi mà anh đang mặc. Tôi hoảng quá không biết làm gì cả, chỉ biết ôm chặt lấy Hưng giọng nghẹn ngào. Hưng, anh nhìn em đi, anh phải cố gắng lên, anh không được xảy ra chuyện gì đâu đấy. Em sẽ đưa anh đến bệnh viện. Nói đến đây tôi quay sang nhìn Lisa gào lên. Gọi cấp cứu, mau gọi cấp cứu đi. Tôi, tôi biết rồi. Lisa vội ném khẩu súng trên tay mình xuống đất, lập tức rút điện thoại trong túi ra, bàn tay run rẩy bấm số. Tôi ôm chặt Hưng vào lòng, cảm giác trái tim đau đớn như vỡ ra hàng trăm mảnh. Thà là Hưng cứ để cho tôi chịu viên đạn này đi, cảm giác còn dễ chịu hơn. Khi nhìn thấy anh như thế này, nếu Hưng xảy ra việc gì, chắc chắn cả đời này tôi sẽ không thể tha thứ cho mình. Lúc này cảnh sát bất ngờ ập đến. Bọn họ bắt tất cả người của Thành và cả Lisa. Trước khi cô ấy được đưa lên xe, cô ấy còn cố gắng quay đầu nhìn về phía tôi rồi nói. Cố gắng cứu anh ấy. Tôi không trả lời vẫn cứ ôm chặt Hưng vào lòng. Xe cấp cứu lúc này cũng đã đến. Các nhân viên y tá lập tức đưa Hưng lên xe. Ngồi trong xe cứu thương, bàn tay tôi luôn nắm chặt lấy tay Hưng, miệng liên tục lên tiếng. Anh phải cố gắng lên Chúng ta sắp đến bệnh viện rồi Em còn rất nhiều điều còn chưa nói với anh Hưng Anh có nghe em nói gì không Anh không được nhắm mắt Mở mắt ra nhìn em này Khuôn mặt Hưng tái nhợt đi vì mất máu Bàn tay bắt đầu lạnh đi Hưng nhìn tôi cố gắng gượng cười Sau đó dùng chút sức lực còn sót lại của mình Hưng nói Anh buồn ngủ rồi Cho anh ngủ một lát Dứt lời Hưng nhắm mắt lại Bàn tay anh buông thõng xuống. Tôi cầm lấy bàn tay hưng áp lên mặt mình vừa khóc vừa nói. Anh phải cố gắng lên, nhất định phải cố gắng lên. Nói đến đây tôi lập tức trồm người mình về phía tài xế gào lên. Làm ơn chạy nhanh lên đi, anh ấy sắp không chịu nổi nữa rồi. Cô bình tĩnh đi, chúng ta sắp đến nơi rồi. Tiếng còi cứu thương vang vọng cả một con đường, luồn lách qua dòng xe cộ đông đúc. Cuối cùng cũng đến được bệnh viện. Các nhân viên y tế mau chóng đẩy Hưng vào bên trong. Tôi đi bên cạnh bàn tay luôn nắm chặt lấy tay Hưng. Trước khi y tá đẩy Hưng vào phòng cấp cứu, chị ấy nhìn tôi rồi bảo. Người nhà vui lòng đợi ở bên ngoài. Tôi biết từ trước đến giờ bệnh viện sẽ không cho người nhà bệnh nhân vào trong phòng cấp cứu. Nhưng tôi lại không muốn buông tay Hưng ra. Tôi sợ nếu bây giờ tôi buông tay anh ra thì sẽ không còn cơ hội được nhìn thấy anh nữa. Tôi hít sâu vào một hơi, dùng hết can đảm của mình quay sang nhìn chị y tá đang đứng bên mà cầu xin. Xin chị hãy cho em vào trong đó với anh ấy, em hứa chỉ đứng im lặng một góc nhìn anh ấy thôi, em sẽ không làm ảnh hưởng đến mọi người đâu ạ. Quy định của bệnh viện là không cho người nhà bệnh nhân vào phòng cấp cứu, tôi không thể làm trái quy định được. Em biết nhưng em xin chị, xin chị hãy giúp em một lần, cho em được ở bên cạnh anh ấy lúc này được không ạ? Mặc cho tôi đã cố gắng cầu xin Nhưng y tá vẫn không chấp nhận Chị ta lắc đầu từ chối Việc đó tôi không quyết định được Mong chị tránh ra để chúng tôi còn cấp cứu cho bệnh nhân dứt lời y tá đi đến gỡ tay tôi ra Rồi đẩy Hưng đi vào bên trong Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại Tôi chỉ đành bất lực đứng bên ngoài chờ đợi Khoảng thời gian ngồi chờ trước phòng cấp cứu Là khoảng thời gian nặng nề nhất đối với tôi Cảm giác đau thương của trước đây lại ùa về. Tôi sợ Hưng sẽ giống với con gái tôi năm đó. Sẽ bỏ lại tôi ở đây một mình mà đi đến một thế giới khác. Chỉ cần nghĩ đến thôi là trái tim của tôi đã đau đớn như muốn nổ tung ra. Tôi lắc đầu cố xua đi những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu mình. Đứng trước phòng cấp cứu, chờ đợi thời gian trôi qua đúng là dài đẳng đẳng, ruột gan thì nóng như lửa đốt. Tôi không thể ngồi yên một chỗ mà cứ đi qua đi lại mãi, chớp chớp lại ngó đầu nhìn vào bên trong, nhưng chẳng thấy được gì cả. Lúc này tôi nghe thấy có tiếng bước chân từ xa vọng đến, quay mặt lại nhìn thì trông thấy bóng dáng của một người đàn ông và một người phụ nữ ăn mặc khá sang trọng. Nếu tôi đoán không nhầm, thì có thể người đàn ông ấy chính là bố của Hưng và bà Lan, hai người đang hớt hải chạy về phía phòng cấp cứu. Tôi cúi đầu chào hai người họ một tiếng. Theo phép lịch sự Cháu chào hai Khi tôi còn chưa kịp nói hết câu Đã bị bà Lan cho ăn ngay Một cái tát vào mặt Bà ấy như một con ním sủ lông Trừng mắt nhìn tôi rồi quát Cút, lập tức cút khỏi đây cho ta Bà làm cái trò gì thế Chúng ta đang ở bệnh viện đấy Bình tĩnh xem nào Tôi đang rất bình tĩnh đây Nếu không tôi đã giết chết cái con khốn nạn này rồi Chính vì nó mà con trai chúng ta Mới phải nằm ở trong đó đấy Bà Lan nói đến đây thì quay mặt sang nhìn tôi Ta bảo mày cút, mày không nghe thấy à? Cút, cút, cút khỏi đây nhanh lên. Bà ấy vừa nói vừa nắm tay tôi lôi đi sảnh sạch. Tôi không thể rời khỏi đây khi chưa biết tình hình của Hưng thế nào được. Trong tình huống thế này, tôi suy nghĩ được gì nhiều. Chỉ có một suy nghĩ duy nhất là làm mọi cách để ở lại đây. Đợi đến khi nhìn thấy Hưng từ trong phòng cấp cứu bình an ra ngoài. Vứt bỏ lòng tự trọng của mình tôi quỳ gối xuống trước mặt bà Lan. Cháu xin bác xin bác hãy cho cháu ở lại đây, đợi đến khi anh Hưng ra ngoài được không ạ? Cây lại sao chổi như mày ở đây, chỉ khiến con tao thêm xui xẻo. Mau cút khỏi đây trước khi tao gọi bảo vệ lôi cổ mày ra ngoài. Bác làm ơn, làm phước, đừng đối xử với cháu như thế. Bác hãy cho cháu được ở bên cạnh anh ấy khoảng thời gian này đi ạ. Tao bảo cút là cút, đừng làm ngứa mắt của ta. Dứt lời bà Lan xoay người bước đi, thì tôi đã lao đến ôm lấy chân bà ấy. Cháu cầu xin bác, xin bác đừng bắt cháu rời xa anh ấy lúc này. Buông chân tao ra nhanh lên. Thấy mẹ Hưng kiên quyết như vậy tôi cũng không biết làm gì, đành quay sang cầu xin bố của anh ấy. Bác trai, bác làm ơn nói bác gái hộ cháu với. Cho cháu ở lại đây với anh Hưng thêm một lát nữa thôi ạ. Sau khi anh ấy tỉnh lại cháu sẽ lập tức đi ngay. Vẻ ngoài của bác trai và Hưng hoàn toàn giống nhau. Chỉ có điều đôi mắt của Hưng thì có phần ấm áp. Còn bác trai thì lạnh lùng và sắc bén hơn rất nhiều. Bác trai nhìn chằm chằm vào tôi rất lâu như muốn dò xét xem là tôi có đang thật lòng hay giả dối. Tôi cũng không rõ là bác ấy có chịu cho tôi ở lại hay không mà cứ im lặng không nói gì cả. Lúc này bà Lan lại quay sang xua đuổi tôi. Mày còn chưa chịu đứng dậy đi khỏi đây nữa à? định ở đó ăn vạ đến bao giờ? Tôi dập đầu liên tục xuống trước mặt bà Lan cầu xin. Cháu cầu xin bác, xin bác đừng đuổi cháu đi. Hãy cho cháu ở lại đây với anh Hưng được không ạ? Cháu cầu xin, cầu xin bác. Được rồi, cô đứng dậy đi. Ông, khi bà Lan chưa kịp nói hết câu thì bác trai đã lên tiếng cắt ngang. Bà như thế là đủ rồi đấy. Thằng Hưng nó còn nằm trong kia, chưa biết sống chết thế nào kia kìa. Tạm thời cứ để cho cô ta ở đây đi. Bác trai vừa nói dứt lời thì cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Y tá từ bên trong hớt hải chạy ra ngoài. Ai là người nhà của bệnh nhân Phạm Nhật Hưng? Là chúng tôi. Chúng tôi là bố mẹ của nó. Có việc gì vậy không cô y tá? Bệnh nhân bị mất máu quá nhiều. Cần phải truyền máu gấp. Nhưng ngân hàng máu của bệnh viện hiện tại đã hết nhóm máu phù hợp với bệnh nhân. Hai bác mau đi theo cháu kiểm tra xem máu của ai phù hợp với bệnh nhân được hơn. Vâng ạ. Hai người vội vàng đi theo phía sau y tá. Một lúc sau, bố mẹ Hưng cùng với y tá quay trở lại phòng cấp cứu. Mặt mũi ai nấy đều vô cùng nặng nề. Tôi cảm nhận được có điều gì đó không ổn. vội đứng dậy mặc cho bố và mẹ anh có không thích tôi. Tôi vẫn lên tiếng hỏi. Sao rồi hai bác? Máu của hai bác có phù hợp hiến cho anh ấy không ạ? Bà Lan im lặng ngồi phịch xuống ghế rồi bật khóc. Bố của Hưng thì bình tĩnh hơn. Bác ấy ngồi xuống ghế nhìn tôi rồi lắc đầu. Tôi bị tiểu đường, đường huyết hiện tại không ổn định nên bác sĩ không cho hiến. Còn bà ấy thì lại không phù hợp. rốt cuộc là anh ấy cần nhóm máu gì hả bác? Máu o. Tôi nghe đến đây trong lòng cảm thấy vui mừng kinh khủng. Cuối cùng sau bao nhiêu việc mà Hưng đã làm cho tôi thì tôi cũng có cơ hội làm được cho anh ấy một việc. Tôi quay sang nắm lấy tay chị y tá rồi vội nói. Em thuộc nhóm máu o, chị mau lấy máu của em truyền cho anh ấy đi. Tốt quá rồi. Cô mau đi theo tôi kiểm tra trước cái đã. Vâng. Tôi mau chóng đi theo y tá đến một căn phòng nằm cuối sãi hành lang. Y tá bắt đầu kiểm tra máu của tôi. May mắn là mọi thứ đều ổn, nên tôi có thể dùng máu mình để truyền cho Hưng. Sau khi bị lấy một lượng máu ra khỏi cơ thể của mình, tôi cảm thấy người hơi mệt mỏi. Đầu óc thì cứ quay vòng vòng trong hết cả mặt. Y tá dặn tôi phải nằm lại phòng nghỉ ngơi thêm một lát, rồi mới được ra ngoài, nhưng tôi thì lại vô cùng lo lắng cho Hưng, thay vì nằm ở đây thì tôi quyết định ngồi dậy vịn tay vào tường, cố gắng quay trở lại phòng cấp cứu. Lúc tôi đi gần đến nơi thì bà Lan lại đứng bật dậy đỡ lấy tôi. Tôi có thể cảm nhận được một điều là bà ấy không còn căm ghét tôi như vừa rồi nữa. Bà Lan đỡ tôi ngồi xuống ghế rồi bảo, sao không nghỉ ngơi đi, ra đây làm gì? Cháu muốn ở đây đợi anh Hưng. Tình hình anh ấy sao rồi hả bác? Vẫn chưa nghe thấy bác sĩ nói gì Thôi cứ đợi xem thế nào Vâng anh ấy ăn ở hiền lành Chắc sẽ không sao đâu bác ạ Cháu tin là thế Mong là như vậy Mà cô thấy trong người sao rồi Có cần về phòng bệnh nằm nghỉ một lát không? Không cần đâu ạ Cháu vẫn thấy khỏe bác ạ Ừ Ba người chúng tôi ngồi đợi thêm một lát nữa Thì bóng đèn phòng cấp cứu cũng vụt tắt Bác sĩ từ bên trong đi ra Cả ba người chúng tôi vội vàng đứng dậy nhìn về phía bác sĩ. Bố Hưng nói Tình hình của con trai tôi sao rồi bác sĩ? ca phẫu thuật tạm thời xem như đã thành công. Thời gian còn lại phụ thuộc vào sự phục hồi của bệnh nhân. Nhưng mọi người đừng quá lo lắng. Bệnh nhân là một người rất kiên cường. Cậu ấy nhất định sẽ khỏe lại thôi. Nghe được mấy lời này của bác sĩ tôi lúc này mới dám thở vào. Tảng đá đè nặng trong lòng dường như được thả xuống. Đợi thêm một lát nữa, cuối cùng Hưng cũng được y tá đẩy ra ngoài. Tôi rất muốn lao đến bên cạnh anh, nhưng lại sợ mẹ anh không thích, cho nên chỉ có thể đứng y một góc lặng lẽ nhìn Hưng. Lúc này đột nhiên bà Lan lại vẫy tay gọi tôi. Lại đây. Tôi cứ nghĩ mẹ anh gọi tôi đến để nhắc lại việc tôi phải rời khỏi đây nên cứ ấp úng. Cháu, cháu... Cháu, cháu cái gì? Mau đến đây phụ tôi đẩy xe cho thằng Hưng xem nào. Vâng. Tôi mỉm cười đi nhanh lại chỗ Hưng. Chúng tôi cùng với y tá đưa Hưng về phòng bệnh. Bố và mẹ anh cũng không ai lên tiếng nhắc lại việc tôi phải đi khỏi đây thêm một lần nào nữa. Có lẽ là do hai người lớn tuổi nên hay quên. Còn tôi thì vẫn nhớ nhưng lại giả vờ như không nhớ đến việc đó. Cứ mặt dày ở lại bên cạnh chăm sóc cho Hưng. Buổi tối hôm đó sau khi mọi người đã về hết, chỉ còn lại một mình tôi. Tôi đã ngồi bên cạnh giường bệnh của anh. Và nói với anh rất nhiều chuyện Đến gần sáng mệt quá Nên đã gục đầu xuống tay Hưng ngủ thiếp đi Trong lúc mơ mơ tỉnh tỉnh Tôi cảm nhận có thứ gì đó Đang ngọ nguậy trên mặt mình Nên giật mình thức giấc Mở mắt ra nhìn thì thấy là Hưng đã tỉnh Không cần nói thì chắc là ai cũng biết Cảm giác của tôi khi đó là thế nào rồi Tôi vui đến mức không nói được gì Lập tức ôm chầm lấy Hưng Á Hưng kêu lên một tiếng rồi nhăn mặt Làm tôi giật mình Vội buông anh ra rồi lo lắng hỏi Anh sao thế? vết thương lại đau à? Hưng cứ nhìn chằm chằm vào tôi Mà không nói gì cả Thấy anh như thế tôi lại càng sốt ruột Anh bị đau ở đâu? Nói em nghe xem nào Sao cứ nhìn em suốt thế? Thấy em lạ lắm à? Cô là ai? Câu hỏi của Hưng làm tôi khó hiểu Lập tức lên tiếng hỏi lại Anh vừa hỏi gì cơ? Cô là ai? Chúng ta có quen nhau sao? Anh nói gì lạ thế? Em là Quỳnh đây cơ mà, anh không nhận ra em à? Hưng im lặng nhìn tôi một lúc rất lâu, sau đó thì khẽ lắc đầu, nói đúng một từ. Không. Đầu tôi lập tức nổ ầm một tiếng. Cái gì thế này không biết. Rõ ràng là Hưng bị đạn bắn vào người, chứ đâu phải vào đầu đâu. Làm sao lại có thể không nhận ra tôi được chứ nhỉ? Hay là do thuốc gây mê vẫn chưa giải hết hoàn toàn, nên anh vẫn chưa được tỉnh táo? Tôi cứ đứng ngây người ra đó tự hỏi rồi lại tự trả lời Còn Hưng dường như anh không nhận ra tôi thật thì phải Hưng hờ hững quay mặt đi nơi khác Thái độ lạnh lùng và xa cách Đúng kiểu xem tôi là người xa lạ Tôi thở dài vòng qua giường bệnh Rồi đứng ngay trước mặt Hưng Anh nhìn thật kỹ Lại lần nữa xem nào Xem có nhận ra em là ai không Hưng im lặng nhìn tôi một lúc rất lâu Sau đó thì khẽ lắc đầu Tôi không thể nhớ được Cô có thể nói cho tôi biết cô là gì của tôi. Bây giờ phải trả lời với Hưng thế nào đây nhỉ? Bảo với anh ấy tôi là bạn hay là người yêu đây? Thôi kệ, cứ nói bừa đi vậy. Xem Hưng phản ứng thế nào? Xem Hưng có đúng là mất trí nhớ thật hay không hay là đang giả vờ? Tôi nhìn Hưng ngập ngừng một lúc rồi bảo. Em, em chính là bạn gái của anh. Dứt lời tôi chăm chú quan sát nét mặt của Hưng, xem biểu hiện của anh có gì thay đổi hay không. Nhưng cuối cùng lại không nhận thấy gì cả. Thái độ của Hưng vẫn hờ hững và lạnh nhạt không khác gì khi nãy. Anh nhìn tôi hỏi lại. Cô chính là bạn gái của tôi. Đúng vậy, có phải là anh đã nhận ra em rồi đúng không? Hưng im lặng dường như đang cố tập trung suy nghĩ điều gì đó rất quan trọng. Một phút sau đó Hưng đột nhiên lại đưa tay ôm lấy đầu mình, mặt mũi bắt đầu nhăn nhó. Tôi thấy vậy thì cuống cả lên, vội lên tiếng hỏi. Hưng, anh bị làm sao vậy? Anh đau ở đâu? Nói em nghe xem nào. Tôi, tôi đau đầu quá. Tôi được rồi, anh không cần phải nóng vội. Cứ từ từ rồi anh cũng sẽ nhớ ra thôi mà. Cho dù anh không thể nhớ ra em cũng không sao cả. Đầu đau như thế nào đưa em xem. Tôi vừa nói vừa trồm người về phía Hưng kiểm tra xem đầu anh có bị làm sao không. Sao tự nhiên lại đau như thế? Trong lúc tôi đang chăm chú nhìn vào phần đầu của Hưng thì đột nhiên anh lại vòng tay qua eo tôi, kéo tôi xuống. Còn mình thì hơi dướn người lên, sau đó bất ngờ dùng môi mình hôn lên môi tôi. Tôi bị Hưng hôn bất ngờ làm cho cả người cứng đờ, hai mắt mở to kinh ngạc nhìn Hưng. Nụ hôn của Hưng không mãnh liệt, mà chỉ là một nụ hôn nhẹ. Sau đó thì mau chóng buông môi tôi ra, nét mặt vẫn bình thản. Em muốn nói gì thì nói đi, chứ không cần phải mở to mắt nhìn anh như vậy đâu. Anh... Anh nhớ ra em rồi à? Hưng nhún vai một cái làm ra vẻ như không biết gì rồi bảo. Anh bảo là quên em khi nào? Ơ, khi nãy anh bảo không biết em là ai còn gì hay là đau quá nên lại quên mất mình vừa nói gì rồi? Hưng nhìn tôi phì cười anh lấy tay búng nhẹ vào trán tôi một cái rồi bảo. Ngốc! Cho dù anh quên tất cả mọi người thì anh cũng sẽ không quên em. Câu nói vừa rồi của Hưng Như một dòng hải lưu ấm nóng chảy qua, làm tan chảy trái tim tôi. Tuy thành trì trong lòng đã đổ sập, nhưng tôi vẫn cố tỏ ra giận dỗi mà nghiêm mặt bảo. Anh giỏi thật, dám lừa em, dám lừa em. Á, đau, đau anh. Nhìn thấy hưng nhăn mặt, tôi lập tức dừng tay lại rồi cuống cuồng lên bảo. Xin lỗi, em không cố ý, anh đau lắm à? Hay là để em đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho anh xem thế nào? Dứt lời tôi đứng thẳng dậy định xoay người bước đi Thì Hưng đột nhiên lại nắm lấy tay tôi chậm rãi đặt lên ngực trái của mình rồi bảo Anh đau ở đây, bác sĩ không chữa được Chỉ có một người mới chữa được thôi Đáng ghét, không nói chuyện với anh nữa Tôi đánh nhẹ vào vai Hưng Sau đó đang định rút tay mình ra khỏi tay anh Thì Hưng đột nhiên lại kéo mạnh tôi xuống Làm tôi mất đà nằm đè lên người Hưng Ở khoảng cách gần thế này, tôi có thể nghe rõ từng nhịp đập trầm ổn của trái tim anh. Hai gò má tôi bắt đầu nóng ran vì xấu hổ, vội vội vàng vàng chống tay ngồi dậy, thì Hưng đột nhiên lại vòng tay qua siết chặt lấy tôi, làm cho tôi có muốn nhúc nhích cũng không được. Nằm im để anh ôm em một lát. Tôi không trả lời cũng không nhúc nhích, mà ngoan ngoãn nằm im như một đứa trẻ. Hưng đưa tay vuốt mái tóc tôi rồi khẽ nói, Có thật là anh không nhớ ra em cũng không sao không? Khuôn mặt vẫn áp chặt trên bờ ngực rắn chắc của anh, tôi khẽ gật đầu đáp. Vâng, em sẽ đợi, đợi đến khi anh nhớ ra em thì thôi. Nếu như cả đời anh vẫn không thể nhớ ra em thì sao? Vậy thì em sẽ bám theo anh cả đời. hưng nghe xong thì phì cười, anh lấy tay mình nâng cằm tôi lên, sau đó nhìn thẳng vào mắt tôi anh nói, Quỳnh, làm vợ anh nhé. Đến giờ phút này thì tôi không còn muốn trốn tránh tình cảm của Hưng nữa. Tôi muốn được một lần đối diện với anh và sống thật với tình cảm của chính mình. Bao ngày qua tôi đã tự dày vào bản thân mình như thế cũng đủ rồi. Cho dù sau này kết thúc của tôi và Hưng có như thế nào, tôi cũng sẽ vui vẻ chấp nhận. Tôi không trực tiếp trả lời mà vòng tay qua cổ Hưng, sau đó dướn người lên rụt rè hôn lên môi anh. Có lẽ vì lần đầu tiên Hưng thấy tôi chủ động hôn mình, nên ban đầu cả người anh hơi cứng lại. Nhưng không bao lâu sau đó, Hưng đã lập tức nhiệt tình đáp trả lại nụ hôn của tôi. Lần này không phải là nụ hôn thoáng qua như vừa rồi, mà Hưng hôn tôi một cách say đắm và mãnh liệt. Đầu lưỡi của anh không an phận, nó bắt đầu di chuyển vào bên trong. Tôi bị nụ hôn của Hưng làm cho đầu óc trở nên mụ mị, không còn suy nghĩ gì được chỉ có thể điên cuồng đáp trả lại nụ hôn của anh chúng tôi hồn nhau cho đến khi cảm nhận hô hấp của cả hai sắp cạn kiệt mới chịu dừng lại buổi chiều hôm đó bố mẹ anh nghe tin con trai của mình đã tỉnh dậy thì lập tức chạy đến bệnh viện bà Lan xót con trai nên cứ ngồi bên cạnh giường bệnh nắm lấy tay anh rồi suýt xoa khổ thân con tôi mất máu nhiều quá nên mặt mũi cứ xanh như tàu lá còn thấy trong người sao rồi con còn đau hay khó chịu ở đâu không? Thì cứ nói với mẹ. Mẹ sẽ bảo bác sĩ kiểm tra lại cho con. Con khỏe rồi, không sao đâu mẹ. Người ngợm thành ra thế này mà bảo là không sao cái nỗi gì. Hay là mẹ đưa con sang nước ngoài điều trị nhá? Lúc này bố Hưng đứng bên cạnh lập tức lên tiếng. Bà dở hơi à? Lúc nó không biết sống chết thế nào sao bà không đưa đi đi? Bây giờ nó ổn rồi thì đưa sang đấy làm gì nữa? Ờ cái ông này hay nhỉ? Lúc đó nó yếu thế thì đi làm sao được Vậy chứ bây giờ nó khỏe rồi Bà đòi đưa nó sang đó làm gì Các bác sĩ ở đây đã cứu sống nó Chả nhẽ lại không điều trị cho nó khỏi được à Tôi có bảo là ở đây Không chữa khỏi cho nó bao giờ mà ông nói thế Không phải thế Thì bà đòi đưa nó sang nước ngoài làm gì Thấy bố mẹ cứ cãi nhau Vì những chuyện không đâu Cuối cùng Hưng đành phải lên tiếng Thôi thôi con xin bố mẹ đừng cãi nhau nữa Con khỏe rồi không sao cả Thật không Thật, mẹ là mẹ nghi lắm đấy nhé. Ôi mẹ ơi, nếu mẹ không tin thì mẹ cứ nhìn con là biết, mặt mũi con tỉnh queo có nhăn nhó đau đớn gì đâu. Thôi được rồi, nếu thấy chỗ nào không ổn thì phải nói với mẹ, không được giấu đâu đấy. Vâng, con biết rồi. Thôi, con nghỉ ngơi nhiều vào cho lại sức, bố mẹ về đây. Mẹ anh nói đến đây thì đứng dậy đưa mắt nhìn sang tôi. Cô ra ngoài nói chuyện với tôi một lát. Vâng. Tôi lẩm lũi đi theo phía sau mẹ của Hưng. Trong lòng đã đoán được là bà đang định nói gì với tôi. Chắc chắn là bà sẽ lại bảo tôi rời xa khỏi Hưng như trước đây bà đã nói. Đứng ngoài hành lang bệnh viện, tôi cúi gặm mặt xuống sàn chờ đợi mẹ Hưng lên tiếng. Một lúc sau mẹ anh lấy ra một sớp tiền rồi dúi tay tôi. Cầm lấy. Cháu không nhận tiền của bác đâu ạ. Xin bác đừng bắt cháu rời xa anh Hưng. Cho cháu ở bên cạnh chăm sóc cho anh ấy được không ạ? Ơ hay tôi bảo cô rời khỏi nó khi nào Bác không nói nhưng bác đưa tiền cho cháu Ý rõ ràng như thế còn gì Này suy diễn vừa vừa phải phải thôi Tôi đưa tiền cho cô Để cô ở đây thằng Hưng muốn ăn hay cần gì Thì cô mua cho nó Ai bảo cô rời khỏi nó bao giờ Sao cơ ạ Sao chăng cái gì Mau cầm lấy tiền đi Thằng Hưng cần gì thì cô mua cho nó Dứt lời bác gái xoay người rời đi Thế nhưng khi vừa đi được vài bước bác gái dường như nhớ ra điều gì đó, lập tức dừng lại quay mặt nhìn tôi rồi bảo. Tôi mang cháo nhiều lắm đấy, cô ăn cùng với con trai tôi đi, ăn nhiều vào một chút, người cứ gầy sọc xanh sao thế kia, mai mốt làm cô dâu không đẹp đâu. Tôi nghe đến đây trong lòng không giấu nổi được sự vui mừng, vội gật đầu lia lia. Vâng, cháu biết rồi ạ, cháu cảm ơn bác. Từ giờ đến khi hai đứa đám cưới, cô mà không tăng cân thì cứ liệu hồn. Thôi vào trong với nó đi Tôi về đây không bố nó đợi lâu lại cằn nhằn Vâng cháu chào bác Mẹ Hưng không trả lời Mà chỉ khẽ gật đầu Sau đó thì xoay người rời đi Sau khi bác ấy đi rồi Tôi cũng mau chóng quay lại phòng bệnh của Hưng Vừa đi vừa tủm tỉm cười Cứ như một con dở hơi Mãi cho đến khi đầu va vào người của ai đó Tôi mới giật mình Chưa kịp ngẩng mặt lên nhìn người đó là ai Đã bội lên tiếng Xin lỗi tôi không cố ý Em có việc gì mà vui thế? Ơ, sao anh không nằm trong phòng mà ra đây làm gì? Mau về phòng nằm nghỉ ngơi đi. Anh không sao. Mẹ đã nói gì mà em vui thế? Khoan hãy nói đến việc ấy. Bây giờ anh véo vào tay em một cái đi xem nào. Xem có phải là em đang nằm mơ không? Anh véo thật đấy nhé. Vâng, anh véo đi. Véo mạnh vào. Á, đau, đau em. Thì em trả bảo anh véo mạnh vào còn gì. Thế bây giờ nói cho anh nghe mẹ đã nói gì với em được chưa? Bác gái bảo em phải ăn uống nhiều vào cho tăng cân. Mai mốt mặc váy cưới cho đẹp. Bác gái hình như đã chấp nhận em rồi đúng không? Hưng nghe tôi nói thì khẽ ử một tiếng. Sau đó vòng tay ôm chặt lấy tôi vào lòng mình anh nói. Ký ức đau thương anh không bên cạnh. Nhưng tương lai hạnh phúc anh sẽ là người mang đến cho em. Chúng ta kết hôn đi. Tôi mỉm cười gật đầu. Cuối cùng trải qua bao đau thương, tôi cũng tìm được hạnh phúc của cuộc đời mình. Hưng nằm viện điều trị thêm một tuần nữa thì bác sĩ cho xuất viện về nhà. Dĩ nhiên tôi cũng dọn hẳn đến nhà anh sống để tiện chăm sóc cho anh. Lúc tôi đến nơi, bà giúp việc trông thấy thì mừng ra mặt. vội chạy đến nắm lấy tay tôi rồi bảo. Cô Quỳnh, cô Quỳnh quay lại rồi đấy à? Vâng, cháu nhớ cơm cô nấu quá nên cháu phải dọn đến sống đấy ạ. Cô nấu cơm cho cháu ăn với nhé. Được được, cô muốn ăn gì thì tôi nấu tết. Tôi phỉ cười vòng tay qua ôm lấy cô ấy một cái, trong lòng xem cô như là người thân của mình. Hai tuần sau đó chúng tôi nhận được giấy mời đến tòa án để cùng tham gia buổi xét xử của Lisa và Thành. Lúc đến nơi tôi mới biết Lisa không còn tỉnh táo như trước đây nữa. Cô ta bây giờ đã trở thành một bệnh nhân tâm thần sau khi bị bắt vào trại tạm giam không lâu sau đó. Tùy Hưng đã làm giấy bãi nại không truy cứu cô ta nữa và anh còn xin tòa khoan hồng cho Lisa nhưng vì hôm đó cô ta đã bắn chết thành ngay tại chỗ nên cô ta vẫn phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Sau một hồi hỏi đáp hội đồng xét xử quyết định tạm hoãn không tuyên án, đợi thêm một thời gian nữa xem bệnh tình của Lisa như thế nào, nếu khỏi bệnh Lisa có khả năng phải lãnh mức án từ 20 năm đến trung thân hoặc tử hình. Còn nếu cô ta cứ bị bệnh tâm thần như thế này trong một thời gian dài, thì tòa sẽ trả về cho gia đình để điều trị. Tôi cùng Hưng rời khỏi tòa án, trong lòng cảm thấy nặng nề và đầy tiếc nuối. Tôi thấy tiếc cho Thành và cho cả Lisa. Nếu Thành không quá tham lam giành lấy những thứ không phải là của mình, thì đã không có một kết cục đau lòng đến như vậy. Còn về phần Lisa, nếu cô ta biết chấp nhận buông bỏ, không níu kéo tình cảm của người khác, Thì cũng không phải trả giá quá đắt như ngày hôm nay Ngẫm nghĩ trong cuộc sống Đôi lúc chúng ta nên biết đủ Và biết dừng lại Thì mới hạnh phúc Hưng có vẻ cũng cảm nhận được tâm trạng của tôi không tốt Anh lặng lẽ nắm lấy tay tôi Rồi bảo Kết cục như vậy là do bọn họ tự lựa chọn Không liên quan gì đến chúng ta cả Em không cần phải nặng lòng Vâng Một tuần sau đó Hưng đưa tôi về quê Để xin phép mẹ cho chúng tôi kết hôn Mẹ tôi nghe xong ban đầu cũng cảm thấy bất ngờ. Nhưng vì trước đây mẹ đã từng gặp Hưng và đã tiếp xúc qua với anh nên bà cũng biết được Hưng là người như thế nào nên cũng không phản đối gì cả mà vui vẻ đồng ý. hôn lễ của chúng tôi được tiến hành một tháng sau đó. Ngày chúng tôi kết hôn chính bố Hưng đã thay bố tôi đưa tôi bước vào lễ đường. hôn lễ của chúng tôi diễn ra dưới sự chúc phúc của rất nhiều người. Sau khi tôi và anh kết hôn không bao lâu Thì Hưng quyết định về quê đón mẹ tôi lên thành phố Sống cùng với hai vợ chồng anh bảo Mẹ già rồi để bà lủi thủi một mình như thế cũng không tốt Đón mẹ về đây để tiện chăm sóc Dĩ nhiên là tôi không có gì phản đối Bởi bà chính là mẹ đẻ của tôi cơ mà Để tiện chăm sóc cho hai bên nội ngoại Hưng quyết định mua hẳn một lô đất khá rộng Nằm ở ngoại ô thành phố Anh cho người xây hai căn biệt thự liền kề nhau Một căn cho bố mẹ anh và một căn cho hai vợ chồng tôi và mẹ. Mẹ anh và mẹ tôi có vẻ rất hợp nhau. Mỗi ngày hai bà cùng nhau đi tập thể dục, cùng nhau đi chợ và nấu cơm cho tất cả các thành viên. Bố anh thì trồng rau nuôi cá, thỉnh thoảng lại đi đánh cờ với mấy ông hàng xóm. Cuộc sống của chúng tôi cứ bình lặng trôi qua. Tôi cũng mau chóng mang thai đứa con đầu lòng. Ngày mọi người biết tin tôi mang thai, ai nấy đều vui mừng, nhất là Hưng. Anh đi siêu thị mua rất nhiều đồ, Nào là sữa bầu, thuốc bổ, nôi, võng, tã và quần áo các kiểu mang về cả một xe tải. Tôi nhìn thấy mà chóng hết cả mặt, đang định lên tiếng cằn nhằn thì Hưng đã lập tức đặt tay lên bụng tôi. Bố mua đồ cho con đấy thích không? Sao cơ? Con bảo thích à? Nói đến đây, Hưng dừng lại, anh ngẩng mặt lên nhìn tôi nham nhở bảo. Đấy, mẹ nghe thấy không? Con bảo con thích đồ bố mua nên mẹ không được cằn nhằn đâu đấy. Tôi nghe xong chỉ biết vì cười bất lực với thái độ ham con của chồng mình. 9 tháng sau đó tôi chuyển dạ sinh cho anh một bé trai. Lúc y tá đẩy tôi và con ra khỏi phòng sinh, mẹ anh cứ nhìn con tôi rồi tặc lưỡi bảo. Sinh gì mà khéo thế không biết, cái mặt y hệt thằng bố nó. Khi bà vừa dứt lời thì thằng bé không hiểu vì sao, lại lập tức khóc ầm lên. Mẹ chồng tôi vội bế lấy nó lên dỗ rành. Ngoan nào bà thương bà thương. Bà thương cục vàng của bà nhất cục vàng của bà không phải là giống bố Mà là giống y hệt bà đúng không nào Chả biết là thằng bé nghe có hiểu không Mà lập tức nín khóc Sau đó còn nhảy miệng cười thật tươi Làm cho Hưng và tất cả mọi người có mặt ở đó đều phải bật cười Nhìn thấy mọi người vui vẻ trong lòng tôi cảm thấy rất hạnh phúc Cuối cùng trải qua bao việc đau thương mất mát Tôi cũng tìm được hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình Ngoại truyện nội tâm nhân vật hưng. Tôi là một đứa trẻ ngay từ khi sinh ra đã nằm ngay ở vạch đích. Bố tôi là chủ tịch của một tập đoàn lớn. Ông thường xuyên không có mặt ở nhà. Hầu như suốt một tháng tôi chỉ được gặp bố từ một đến hai lần. Người duy nhất ở bên cạnh tôi chính là mẹ. Ngay từ khi tôi còn bé, mẹ đã ép tôi phải học thật giỏi. Có lần tôi bị ép học đến mức phát sốt phải nằm viện. Khi tôi tỉnh dậy, người đầu tiên tôi nhìn thấy chính là mẹ với hai hốc mắt thâm quầng Mẹ đã nắm lấy tay tôi, lo lắng hỏi Con thấy trong người sao rồi? Con còn thấy khó chịu ở đâu không? Nhìn thấy mẹ lo lắng cho mình như vậy tôi chỉ muốn ôm chầm lấy mẹ nhưng mà tính tôi lầm lì ít nói lại không thích thể hiện cảm xúc ra bên ngoài nên cuối cùng đành im lặng. Tôi nằm viện được hai ngày thì bác sĩ cho về nhà Lúc tôi và mẹ về đến nơi thì gặp một người phụ nữ trong người phụ nữ ấy có vẻ trẻ hơn mẹ lại còn đang mang thai Cô ta đi đến đứng trước mặt mẹ con tôi rồi nói Chào bà Lan, tôi là Thư, vợ bé của chồng chị Chúng ta nói chuyện với nhau một lát được không? Mẹ nghe đến đây lập tức tối sầm mặt lại Bà quay sang bảo với tôi Con trai vào nhà trước đi Mẹ nói chuyện với cô ta một lát rồi vào sau Vâng ạ Khi đó tôi cũng không rõ vợ bé là thế nào, cứ ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ đi vào trong nhà. Tối hôm đó bố tôi về nhà không rõ đã xảy ra chuyện gì, mà bố mẹ tôi lại cãi nhau rất to. Tôi không dám lên tiếng, chỉ có thể im lặng đứng nép mình vào một góc, lén nhìn vào bên trong phòng ngủ của bố. Lúc này tôi nghe thấy bố bảo, tôi sẽ đưa mẹ con cô ấy về đây sống cùng với chúng ta. Anh đừng có mơ. Không đời nào tôi để cho mẹ con con ca ve đó bước chân vào nhà của tôi dù chỉ là nửa bước. Cô! Bố tôi đưa tay lên định đánh mẹ thì tôi đã vội vàng đẩy cửa xông vào sau đó lập tức chạy đến ôm lấy cánh tay của bố. Bố! Bố đừng đánh mẹ! Bố nhìn tôi, ông không nói gì cả mà bỏ ra ngoài. Sau khi bố đi rồi tôi lập tức quay sang ôm chầm lấy mẹ làm chỗ dựa để cho mẹ khóc. Từ sau lần đó Mẹ lại càng khát khe với tôi nhiều hơn Mẹ bắt tôi phải học rất nhiều thứ Và làm theo những gì mà mẹ mong muốn Tôi rất thương mẹ Nên luôn giảm giáp nghe theo Mãi cho đến năm tôi 25 tuổi Lần đầu tiên tôi rung động trước một cô gái Và cũng là lần đầu tiên tôi dám cãi lời mẹ Mẹ nói tôi không được nên vô cùng tức giận Bà đã tìm đến gặp em Đưa cho em một số tiền Và một vé máy bay Ép em phải rời xa khỏi tôi Nhưng em đã không đồng ý mà đứng dậy chạy ra khỏi quán, đón một chiếc taxi để rời đi. Số phận chớ trêu trên đường về nhà xe taxi của em đã gặp tai nạn và em đã rời xa tôi mãi mãi. Sau khi em đi rồi tôi cũng không thể tiếp tục sống ở Việt Nam thêm được nữa mà lập tức cuốn hành lý sang nước ngoài sinh sống. Tôi cắt đứt hoàn toàn liên lạc với bố mẹ, đặc biệt là không nhận bất cứ một đồng nào từ gia đình mình cả. Thời gian đầu sang nước ngoài tôi vừa nhớ em. Vừa phải tự mình bươn trải kiếm sống Ngoài thời gian đến trường Tôi còn phải làm rất nhiều việc Từ rửa bát, sao báo Thậm chí mùa đông tôi còn phải đi cào tuyết thuê Đến khi đôi tay bị bỏng lạnh Vẫn không thấy đau đớn Bằng nỗi đau trong lòng mình Mấy năm sau đó tôi đã lấy được tấm bằng thạc sĩ Và vào làm cho một công ty nước ngoài Bố mẹ đã nhiều lần Bay sang khuyên tôi về nước Nhưng tôi nhất quyết không đồng ý Một phần vì tôi vẫn còn giận mẹ Một phần... Tôi sợ khi mình về nước. Lại đi lại con đường mà tôi và em đã từng đi. Tôi lại nhớ đến em. Một hôm khi tôi đang ngủ thì nhận được điện thoại của mẹ. Đầu dây bên kia giọng mẹ thều thào. Hưng, mẹ xin lỗi về những gì đã gây ra cho con. Mẹ mệt lắm. Mẹ sắp không chịu được nữa rồi. Mẹ tôi nói đến đây thì im lặng. Mặc dù tôi có lên tiếng gọi như thế nào thì mẹ vẫn không trả lời. Cuối cùng sau rất nhiều năm... Lần đầu tiên tôi chủ động gọi cho bố Mẹ bị làm sao vậy bố Bố tôi thở dài Giọng ông đầy mệt mỏi Bà giúp việc vừa gọi cho bố Bảo mẹ uống thuốc ngủ tự tử Bây giờ bố phải vào bệnh viện ngay đây Bố tôi nói đến đây Thì dừng lại Ông dường như nhớ ra điều gì đó nên lại bảo Hưng này Chuyện đã qua Con hãy để cho nó qua đi Căn bệnh trầm cảm của mẹ con càng lúc càng tồi tệ Chỉ có con mới có thể giúp bà ấy Mau về nước đi con trước khi mọi thứ quá muộn Tôi nghe bố nói đến đây chỉ vâng một tiếng rồi tắt máy Tuy mẹ là nguyên nhân khiến cho người con gái tôi yêu phải ra đi mãi mãi Nhưng dù sao bà cũng là người đã sinh ra tôi Tôi không thể cứ trơ mắt ra đấy nhìn bà tự hủy hoại mình được Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những chuyện đã xảy ra và cả ở hiện tại Cuối cùng tôi vì chữ hiếu tôi đã quyết định quay về nước Khi tôi vừa xuống sân bay thì trời cũng đã tối. Tôi lập tức đón taxi về nhà cất hành lý. Rồi lái xe mau chóng đến bệnh viện xem tình hình của mẹ thế nào. Trên đường đến bệnh viện đột nhiên lại có một cô gái lao ra chắn ngang trước đầu xe của tôi. cầu xin tôi giúp đỡ. Xin anh làm ơn cho mẹ con tôi đi nhờ đến bệnh viện. Con tôi sốt cao lắm rồi. Với những chiêu trò lừa đảo thế này tôi đã thấy trên mạng rất nhiều. Nên nghĩ em cũng đang diễn trò lừa gạt tôi Cho nên tôi đã không giúp em Mà thẳng thừng quay người bỏ đi Thế nhưng em đã vứt bỏ sĩ diện của mình Để quỳ gối trước mặt tôi Cầu xin tôi cho em đi nhờ đến bệnh viện Lần này nhìn thấy em như vậy Tôi cũng không đành lòng bỏ đi Mà chấp nhận giúp em Quả nhiên đúng là con em đang ốm Đứa trẻ nhỏ xíu sốt đến đỏ cả người Tôi lập tức đưa mẹ con em đến bệnh viện Trên đường đi con em đột nhiên lại co giật Em sợ đến mức chỉ biết ôm con vào lòng rồi gào khóc Em làm mẹ ở tuổi đời còn quá trẻ Ngay cả việc cho con uống thuốc hay nhét thuốc hạ sốt cho con em cũng không biết Cuối cùng tôi phải là người làm việc đó giúp em Cuối cùng thì tôi cũng đưa được mẹ con em đến bệnh viện Nhìn em một mình ôm con hớt hải chạy vào trong bệnh viện tôi lại tự hỏi Rốt cuộc thì chồng của em đang ở đâu? Tại sao những lúc như thế này? Anh ta lại không ở bên cạnh mẹ con em Vài ngày sau đó tôi lại gặp em một lần nữa Lần này em đứng cùng với một người đàn ông Nếu tôi đoán không nhầm Thì người đàn ông đó chính là bố đứa bé Nhìn em tiểu tụy hơn trước rất nhiều Đang định bước đến hỏi thăm tình trạng sức khỏe con em thế nào Thì trùng hợp là bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra Ông ấy thông báo cho em biết tình trạng sức khỏe của con mình Thật tiếc là đứa trẻ không qua khỏi Tôi nghe đến đây thì trong lòng cảm thấy thương cho em. Thế nhưng dường như người đàn ông đứng bên cạnh em, không chút gì là đau lòng. Anh ta còn nói những lời khiến cho một người ngoài như tôi. Nghe xong còn không thể chấp nhận được, huống hồ là em. Em đã không giữ được bình tĩnh, mà lao đến tát vào mặt hắn ta. Hắn ta có vẻ tức giận đưa tay lên định đánh em, thì máu nóng trong tôi lập tức sôi sục. Trên đời này tôi ghét nhất là việc đàn ông ra tay đánh phụ nữ. Vậy nên tôi không thể làm ngơ mà lập tức lao đến chụp lấy cánh tay hắn ta. Khi ấy tôi đã muốn đấm cho hắn một trận nhưng nghĩ mình không liên quan gì trong việc này cả nên chỉ bảo. Đàn ông dùng bạo lực với phụ nữ không hay đâu. Hắn ta không những không chịu hạ giọng mà còn thách thức. Cuối cùng tôi đành phải dạy cho hắn ta một bài học. Nhìn em đau lòng và tự dài vào mình trước cái chết của đứa trẻ. Tôi lại nhìn thấy hình ảnh mình trong ấy. Cuối cùng chẳng biết vì thương hại hay là vì đồng cảm mà tôi lại âm thầm đi theo em nhìn em chật vật với cuộc sống tôi rất muốn giúp đỡ em nhưng không biết lấy lý do gì cuối cùng tôi chỉ có thể mua lại nhà hàng nơi em làm việc để tự mình trả lương cho em một hôm trên đường đi đến nhà hàng trời mưa khá to em lại từ trong hẻm bất ngờ lao ra khiến tôi không trở tay kịp nên đã đâm trúng em vụ tai nạn đã khiến em không thể đi lại được nữa Tôi đã dùng tất cả các mối quan hệ của mình để tìm bác sĩ giỏi nhất điều trị cho em. Cuối cùng thì em cũng đi lại được như trước đây. Trong lúc tôi đang định bày tỏ tình cảm của mình với em thì em lại lựa chọn rời xa tôi. Tôi không muốn ép buộc em nên chỉ hỏi em một câu là em đã suy nghĩ kỹ chưa? Khi ấy em đã thẳng thắn trả lời tôi rằng tôi suy nghĩ kỹ rồi. Nghe được câu nói này của em Tôi không còn biết nói gì thêm nữa Đành để em rời khỏi tôi Thời gian này bố tôi đưa con riêng của ông và người phụ nữ khác về nhà Trùng hợp là đứa con riêng ấy và bố của con em là cùng một người Khi ấy tôi đã nghĩ có lẽ bản thân sẽ phải từ bỏ em Bởi vì hai anh em tôi không thể có cùng một người phụ nữ Thời gian này Thành lại nói với tôi Về việc mình đang bao nuôi em Và còn cho tôi xem cả clip nhạy cảm của hai người Tôi đã nổi điên lên đấm cho hắn ta một trận. Tôi không tin em lại là người phụ nữ bán rẻ thân xác của mình vì tiền nên đã lập tức lao đến tìm em. Thế nhưng khi đến nơi lại nhìn thấy em và Thành đứng nói chuyện ngay trước hẻm trọ. Khi ấy tôi đã rất tức giận mà lái xe đến quán bar để uống rượu. Lần đầu tiên tôi vì em mà uống rất nhiều rượu. Tôi muốn quên em đi nhưng không hiểu sao càng uống. Tôi lại càng nhớ đến em nhiều hơn. Cuối cùng ngày hôm sau tôi không chịu được nữa nên quyết định đến nhà hàng để nói chuyện với em. Nhưng khi gặp em tôi lại không thể hỏi tử tế được mà bảo. Giá của cô bao nhiêu? Em tỏ ra như không hiểu ý tôi nói gì nên hỏi lại. Lúc này tôi không kiên nhẫn được nữa mà thẳng thừng nói với em. Ngủ với cô giá bao nhiêu? Giá của tôi tùy thuộc vào yêu cầu của anh. Ví dụ như chỉ là quan hệ bình thường thì tầm một triệu Làm cho anh sung sướng thì vài triệu. Bệnh hoạn một chút thì vài chục triệu. Tôi nghe xong trong lòng vô cùng thất vọng. Sau ngày hôm ấy tôi lao đầu vào công việc để quên em. Thời gian này tôi cũng điều tra được một việc quan trọng. Đó chính là Thành thực chất không phải là con riêng của bố tôi. Mà là một kẻ mạo danh. Hắn biết được việc tôi điều tra mình. Nên đã dùng em để uy hiếp tôi. Hắn bảo nếu tôi không dừng lại thì hắn sẽ tung clip nhạy cảm của em và hắn lên mạng xã hội. Vì để bảo vệ danh dự cho em, tôi tỏ ra như mình chưa biết gì cả và dừng việc điều tra về hắn. Hắn biết bản thân mình trước sau gì cũng bị bại lộ nên đã bắt cóc em để uy hiếp tôi. Ép tôi phải nhường toàn bộ tài sản lại cho hắn. Và dĩ nhiên là tôi chấp nhận bởi vì đối với tôi em quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Giờ đây nhìn em và con vui đùa ngay trước mặt tôi. Tôi vẫn không dám tin chúng ta đã từng trải qua nhiều biến cố đến như vậy. Kiếp này gặp được em là định mệnh, yêu em là duyên số, và lấy được em là do số phận an bài. Ký ức đau thương trước đây của em tôi không bên cạnh, nhưng hạnh phúc sau này tôi nguyện là người mang đến cho em.